truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n p h u l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một lăng tiêu tông thạch động cảm giác có người ở đá cái mông của hắn này mau tỉnh lại chờ mình hắn thay đổi cái càng tư thế thoải mái b u ồ n ngủ như thủy chiều kéo tới tại liên tục tăng ca một tuần sau có thể đánh nhau trên cái này thì một cái ngủ gật mà là cỡ nào tốt đẹp nha con mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn nằm tới khi nào hắn cảm thấy cổ áo siết chặt toàn bộ người đều bị sách mà bắt đầu Thạch đại ộ thuộc n quen màn hình không g sợ tới mắt, thấy, mức mở dầm p chẳng h dấu ệ u không thấy, hạng dán tiến mục đ ộ bề ngoài vách t ư ờ n g không trên h thay chính cách ánh huy hoảng, như ấ y này ngày. một tòa t ban vào là đó đại điện, đèn Đại đường cổ lúc sáng thanh y ỉa h y hai phái tu sĩ hợp cùng một chỗ trọn vẹn tốt vài trăm người đang tại riêng phần mình trưởng môn xuất linh xuống xem thường địa nhìn thấy hắn tựa hồ hắn đã làm nên trò gì chuyện mất mặt đây là cái gì địa phương quỷ quái ta không nên tại đuổi lập trình tiến độ sao thạch động trong đầu một mảnh mờ mịt liên tục tăng ca nhượng hắn mỏi mệnh tới cực điểm chỉ nhớ rõ cuối cùng thật sự không chịu nổi đầu góc từng đợt t r ò n váng chỉ muốn tại trên bàn công tác nằm sấp một cái ngươi liền cho ta đứng ở chỗ này nhìn xem nếu lại sợ tới mức bất tỉnh liền cút ngay cho lão tử chúng ta lăng tiêu tông không chọn ngươi phế vật như vậy sau lưng người nọ đem hắn hung hăng hướng trên mặt đất một sử chấn động hắn hai chân một hồi nhức mỏi thiếu chút nữa ngã nào h trên đất chung quanh có người phát ra một hồi cười nhẹ thạch động quay đầu lại liếc nhìn chỉ thấy một gã khôi ngô tu sĩ hung dữ chừng mắt nhìn bản thân liếc mở ra đi nhanh đạp đạp đi đến một bên cho ta xem cái gì ta lúc nào sợ tới mức bất tỉnh rồi hả lang tiêu tông lại là đang làm gì thạch động m ở mịt về phía chung quanh vừa nhìn lập tức một kích linh cuối cùng cái kia một kia buồn ngủ cũng triệt để không còn chỉ thấy một gã thanh y tu sĩ cùng một gã hắc y tu sĩ chính riêng phần mình huy động trường kiếm trong tay l ă n l ă n lộn lộn g i ế t được khó phân thắng bại thanh y tu sĩ tuổi chừng hơn hai mươi ánh mắt hung á c trường kiếm trong tay không ngừng phun ra lửa lửa nóng rực độ nóng mặc dù tại bảy tám mét có hơn cũng thấy nướng người đ ê m này lớn tuổi hắc y tu sĩ cháy sạch ra chóc thịt bong mồ hôi đầm địa từng có một mùi cháy khét nhắm trong lô mui chui vào bản thân liền đứng ở mười thước bên ngoài bên cạnh còn có trên trăm danh mười mấy tuổi thiếu niên mỗi cái đầu đầy mồ hôi sắc mặt phát khổ chính làm thành một vòng mà hai gã tu sĩ chiến đấu liền trong hội này Thế liệt cho hỏa kiếm ác cùng rực nên lăng lệ ác liệt kiếm quang cùng hỏa diễm nóng lệ diễm đây a quang qua. ra ra. n gần lúc hiện, chết cái người sống. động sợ tới mức ra mặt co lại, một hồi nhớ giống như thủy triều mánh liệt được tới, chứng đến g ở trước mắt chết một một theo trước mắt Thạch tới mặt một trí thủy triều liệt vọt tới, được được lúc lúc cái cái, mức co kiếm sắp lại là lại, đầu hù hồi Bá sẽ sợ đạo đ vỡ ra. Đây là thiên nguyên đại lục lăng tiêu tông lúc này đúng là tân đệ tử nhập môn khảo hạch mà bản thân tên là vương bình là tứ thủy huyện địa chủ nhà nhi tử năm nay mới mười ba tuổi hai ngày trước đi đi dạo cái miếu hội công phu đã bị đám này trừng mắt lăng tiêu tông tu sĩ cho bắt lên núi đẹp kỳ danh viết chọn đệ tử cái này hai gã đánh nhau tu sĩ phân biệt thuộc về lăng kiếm sơn cùng tiêu kiếm sơn những cái kia xem cuộc chiến thanh y tu sĩ cùng hắc y tu sĩ cũng đều phân thuộc cái này hai phái lúc trước tám chiến ngang tay bây giờ là đệ cựu chiến đã đến kịch liệt nhất thời điểm về phần vương bình vì sao cùng thiếu niên khác làm thành một vòng đang xem cuộc chiến tựa hồ là lăng tiêu tông vì khảo nghiệm tân đệ tử tâm tính thằng xui xẻo này lại bị hù chết qua vừa đúng khi đó bản thân bản thể ý thức xuyên việt mà đến c ư u chiếm thức tổ dung hợp trí nhớ của h ắ n thạch động nhịn không được rất khinh bị một cái vương bình ngươi nói ngươi cũng quá sợ rồi một chút nhiều như vậy thiếu niên đứng đấy đang xem cuộc chiến ai cũng không hụ chết vì sao hết lần này tới lần khác chính là ngươi đây ngươi nói ngươi còn có thể lại kinh sợ bao một ít không nghĩ lại lại một m u ố n vương bình nếu là không có hử chết rồi cũng liền không tới phiên bản thân xuyên q u a được từ điểm đó trên nói còn phải cảm tạ một cái vương bình đồng học nói cái gì mình cũng phải tại lăng tiêu tông lăn lộn ra cái hình dáng có cơ hội còn phải đi xem hắn một chút cha mẹ bất quá lăng tiêu tông rút cuộc là đang làm gì thạch động nghiêng đầu suy nghĩ một chút trong trí nhớ cái này địa chủ nhi tử trừ ăn ra chính là ngủ trôi qua cùng một đầu heo không có gì khác nhau căn bản cũng không có lăng tiêu tông bất kỳ tin tức gì cũng không biết là chính phái còn là tà phái được rồi nhân văn địa lý thêm giờ là không thở dài túi đầu xem xét hai tay của mình trắng trắng mập mập đấy béo được đều đã co má lún đồng tiền nhìn qua chính là sống an nhàn sung sướng không bị qua tội gì sợ nữa sở khuôn mặt của mình tựa hồ mày r i m mắt to trên mặt thịt n ú ố c nít đấy hơi có chút phú quý khí hơi hợt phúc duyên thêm giờ là một chẳng lẽ ta cần nhờ cái này lăn lộn bắt đầu thạch động mình cũng vui vẻ được rồi cái này địa chủ nhi tử kinh sợ là kinh sợ điểm tướng mạo còn rất không tệ đấy lúc đầu không ngốc không thiếu thân thể từng cái linh bộ kiện coi như trình tề kiếp trước là một cái con ngựa nông luy tử luy hoạt kiếm được tiền liền cái t o i l e t b u ồ n cầu cũng mua không nổi hiện tại đi vào một cái có thể tu tiên môn phái đổi một loại sống pháp một lần nữa bắt đầu giống như cũng không hỏng đi bất quá các ngươi chọn đệ tử liền chọn đệ tử cách lao tử lách cách loạn đả hại ta đứng ở nơi này đ ư ờ n g thịt người tường vây cái này l ă n g tiêu tông chuyện gì chó má quy củ ta xuyên việt thật sự là không may a được bắt đầu vận khí một nghĩ đến đây thạch động liền trong lòng tam giận chọn đệ tử có như vậy chọn đấy sao tuy nói chưa từng bị chọn qua đệ tử có thể xuyên việt trước mạng lưới tiểu thuyết xem không y ta không phải là dân hương bái sư tổ quy củ đem đệ tử mời đến căn cứ ngươi tình ta nguyện hợp lý nguyên tắc song phương ký kết một phần bái sư hợp đồng sao nói thầm thuộc về nói thầm thạch động đứng được so với ai cũng thẳng coi như là kiếm quan gọt đến ra mặt lên hắn cũng mí mắt cũng không nháy một cái vừa rồi mình bị sợ tới mức hôn mê tại đây giúp đỡ tu sĩ trong mắt chỉ sợ cầm kém bình luận nếu lại không hảo hảo đang xem cuộc chiến đừng nói về nhà không chừng còn có cái gì đáng sợ khảo nghiệm chờ đợi mình đây cái này nhìn qua quả nhiên nhìn ra chút ít kỳ quặc cái kia tu sĩ trẻ tuổi là chiếm hướng đầu gió có thể trung niên kia tu sĩ tư thế trầm ổ n trong ánh mắt mơ hồ có ánh sáng mang lập lòe tựa hồ đang tại mưu tính là cái gì trong lúc đó trung niên tu sĩ một cái lảo đảo tựa hồ là thể lực chống đỡ hết nổi thanh y tu sĩ đại hỷ trường kiếm trong tay vung lên một đạo hỏa quang liền hướng hắc y tu sĩ trên thân chém tới nào biết sau một khắc hắc y tu sĩ một cái c u ộ n cuộn lấy nhanh được bất khả tư nghị động tác từ đối phương dưới thân kiếm nhảy lên ra ngoài hét lớn một tiếng một kiếm hung hăng chém r ụ n g tốc độ cực nhanh đã liền trên mũi kiếm cũng phun ra ba tấc kiếm quang kiếm quang phía trên còn hơi hơi nổi lên một k i a màu vàng thanh y tu sĩ kêu thẳng một tiếng một cái cánh tay cao cao bay lên trời máu tươi điên cuồng phun đến vây xem thiếu niên trên mặt trên thân khiến cho một mảnh kêu sợ hãi những cái kia xem cuộc chiến tu sĩ cũng phát ra một tiếng thấp giọng hô tựa hồ căn bản không nghĩ tới h ắ tu sĩ gặp c h u y ể n bại thành thắng thạch động cả kinh há hốc miệng ra lấy hắn xuyên việt trước kiến thức cái này hoàn toàn vượt ra khỏi khoa học đạo lý đám này tu sĩ quả thực cũng không phải là người là đặc biệt này mỗi cái mở treo thần a một lời không hợp liền chém người cánh tay cái này bản thân sau này tại đây tông môn muốn không một chút b u ồ n sự có thể như thế nào lăn lộn kêu gào chỗ ngồi trưởng môn chính là một vị khỏe miệng mọc lên nốt rồi lao giả lúc này vỗ cái ghế lạnh lùng tốt phong trưởng môn dạy dỗ được đệ tử giỏi nguyên lai lĩnh ngộ chính là một tay kim chi kiếm ý lại phối hợp kiếm quang chi thuật quả nhiên lợi hại đầu là vì sao không đồng nhất đi lên liền khiến cho ra hết lần này tới lần khác gần n h ậ n đến lúc này bị hỏi chính là một vị mặc màu xanh trường bảo trung niên tu sĩ cười nhạt một tiếng lý trưởng môn thật sự là biết rõ còn cố hỏi rồi tại hạ đệ tử tu vi còn t h ấ p kim chi kiếm ý phối hợp kiếm quang chi thuật tuy rằng lăng lệ ác liệt vốn lấy hắn tu vi hiện tại cũng chỉ có thể phát ra một kích nếu là một kích không trúng tức thì khó hơn nữa thủ thắng tại hạ đệ tử tính tình ổn trọng tự nhiên muốn chọn một năm chắc lớn thời cơ xuất thủ h ừ xào trá lý trưởng môn tay háo vung lên đứng người lên không vui nói nếu như như vậy năm nay ta và người hai môn thi đấu năm tháng bốn thua các ngươi lăng kiếm sân thắng liền cho các ngươi tại đây ngọn núi chính trên tìm hiểu ba năm hy vọng các ngươi đ ố i với lăng tiêu kiếm bích có chỗ l i n h ngộ lại đi xem cuộc chiến thiếu niên chung chỉ một cái bất quá chọn đệ tử chúng ta tiêu kiếm sơn còn có ưu tiên quyền lựa chọn người đây có thể cũng đừng có cùng ta cãi cái này tự nhiên kính xin lý trưởng môn chủ trì khai linh nghi thức đi phong trưởng môn cười nhạt một tiếng đứng ở phía dưới thạch động nghe đến đó lập tức tinh thần chấn động xem ra cái này lăng tiêu tông chọn đệ tử nhìn qua tâm tính h a y xem kiếm ý tư chất có lẽ cái này khai linh nghi thức chính là cùng lĩnh ngộ cái gì kiếm ý có quan hệ đi vừa rồi hắc y tu sĩ không ra tay thì thôi vừa ra tay liền kiếm khí tung hành Đoạn người các n h tay ù n ăn g với chém c đồ ắ thiếu dưa giống n a a u thật sự nhượng thạch tương nhượng hâm mình sự động mộ, vì l tại、lăng、tiêu tông có thể toàn tan tranh thủ thời gian cầu nguyện bản thân có thể lái được ra một gian lái cái vinh váo điểm i lăng nhậu nhẹ ngon, nguyện bản cầu có được có được váo ra k m điểm một ý đến. đặc Linh nghi thức chính là tại trên nó dùng đặc thù ấn Khai thức thù phù tại cái là q a niên đ ể thể m xem kiếm nhìn viện đến. n hóa chất thiếu gì có cái Các tư i ra ý có rất nhiều v i ệ n hóa r a lửa đó là lửa chi kiếm ý có rất nhiều v i ệ n hóa r a kim quang đó là kim chi kiếm ý còn có rất nhiều một lớn bát cơm trắng nói là ăn chán chê kiếm ý đến phiên thạch động lúc khai linh láo giả chỉ điểm một chút đến trên nót h ạ c h động liền cảm giác đầu g ó c mắt một hồi kịch liệt này đau đau đến hắn thẳng n é t miệng dường như bị người một gậy đem cái hót gõ cái lỗ hổng vụ vụ ra bên ngoài h ứa ra hơi lạnh có lẽ là xuyên việt đã dùng hết vật khí vậy mà cái gì cũng không có hiện ra rõ ràng chỉ ở trên nót hiện lên một cái điểm trắng đây là cái gì kiếm ý chẳng lẽ là điểm trắng kiếm ý thạch động không khỏi trận mắt há hốc mồm mơ hồ cảm giác mình tại lăng tiêu tông ăn ngon uống sướng đại kế muốn rơi vào khoảng không sáu người mới sách mới ủng hộ nhiều hơn thư mời bạn bè để cử cất chứa đại ngưu bái t ạ chương hai môn quy thạch động hai trông mong địa chăm chú vào khai linh vị lão giả kia trên thân lòng tràn đầy hy vọng hắn nói ra một câu ừ kẻ này đại tài kiếm ý lăng thiên quả thật đời ta tu sĩ c h i anh tài đấy nào biết lao nhân kia dùng ngón tay đầu chọc chọc móc móc lại trường lớn mắt hạt châu xem xét thật sự không theo cái kia điểm trắng trên phân biệt rõ ra cái gì tư vị một tấm mặt mo này khoa trương sắt một cái kéo xuống chuyện gì kiếm ý đều không có thuần túy một cái điểm trắng ta còn làm cái gì khó lường kiếm ý đây ừ thật sự là lãng phí thời gian không có khả năng ta ta giữa c h á n đầy đ ạ n địa các phạm vi lại là xuyên việt mà đến có thể nào cái gì kiếm ý đều không có ô hay cái kia lao c ẩ u ngươi có phải hay không ánh mắt không được tốt ngươi đừng đi ngươi đứng lại ngươi mau trở lại cho ta n g á n g á ngươi buôn bán giấy phép a không kiếm ý của ngươi kiểm tra đo lường tư cách chứng nhận thạch động gấp đến độ trong nội tâm t h ằ n g tê ơ có thể láo giả kia căn bản là không lại nhìn hắn liếc lắc đầu đi về hướng hạ một thiếu niên rồi thạch động trong nội tâm cái này đau khổ a xuyên việt tiến vào phú quý nhân ra còn không có hưởng đến rõ ràng phúc đã bị bắt đến tu chân được rồi tu chân không nói cho cái châu bỏ điểm thiên phú lúc đầu không sai biệt lắm cũng được a lại là h ó không còn có cái gì cái này đã thành t u ổ i m ụ nhìn cái này lăng tiêu tông đằng đằng sát khí chắc có lẽ không chào đón t u ổ i mục h í n h mình chỉ sợ là muốn ném đi làm tạp dịch rồi nghĩ tới xuyên việt trước nhìn những cái kia mạng lưới tiểu thuyết môn phái tu chân trong tạp dịch đều không gọi người quả thực là x u ấ t sinh a không xúc vật an được là cây cỏ chen lấn là sữa còn phải gặp đệ tử chính thức các loại đánh chửi thạch động liền mắt nước mắt l ư n g trỏng hận không thể một lần nữa mặc một lần chọn một tốt đi một chút mà tư chất bất quá thạch động có một chút tốt coi như là trong nội tâm lại nôn danh bất mãn trên mặt mũi vẫn như cũ khiêm cung kính đưa mắt nhìn lao giả rời đi thậm chí hơi hơi cúi đầu đầu hướng phía dưới mười lăm độ một bộ gia đình lớn đệ diễn xuất một màn này cùng thiếu niên khác so với có thể đã mắt sáng hơn nhiều những thiếu niên kia kiểm ra tốt kiếm ý tư chất có c u n g h ỷ có đắc ý vong hình không kiểm ra tốt kiếm ý tư chất lập tức sắc mặt phát khổ hoa hoa khóc lớn đều có lập tức có tu sĩ mặt lạnh lấy đi lên vung trong tay đánh gậy đối với những cái kia đường hoàng nháo sự thiếu niên đùng một bị đánh gậy hầm cách thủy thịt không tư chất trực tiếp ôm đi ra ngoài không biết ném tới nơi nào thạch động biểu lộ vẫn như cũ khiêm cung kính tư thái vẫn như cũ bảo trì mười lăm độ cuối đầu trong nội tâm âm thầm k h ẩ n trương những tu sĩ kia sau khi sửa sang xong lại bắt hắn cho để lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm thấy trên mặt mồ hôi đều chạy xuống chợt nghe cái kia phong trưởng môn hừ lạnh một tiếng ta lăng tiêu tông chọn đệ tử nhất trọng tâm tính nhị trọng kiếm ý tư chất những cái kia đã bị điểm ngăn trở liền c h á n ngán thất vọng thậm chí gào khóc đấy chỉ xứng ném đi làm tập dịch nói đến đây ánh mắt sắc bén địa đảo qua toàn trường những nơi đi qua thiếu niên đều cảm giác g á lét s a n g đơ, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh thạch động cũng không ngoại lệ cho dù bắp chân đều tại phát r u n còn là kiệt lực bảo trì khiêm cung kính chấn định phong trưởng môn ánh mắt tại thạch động trên thân hơi hơi ngừng một chút thấy được ra gã thiếu niên này sắc mặt tái nhợt nội tâm thập phần sợ hãi tuy rằng lúc trước đang xem cuộc chiến sợ tới mức bất tỉnh hiện tại ngược lại có thể bảo trì chấn định xem ra tâm tính còn có thể chấm ngâm một cái cất cao giọng nói hôm nay không có khai linh xuất kiếm ý không có nghĩa là ngày sau sẽ không lĩnh ngộ nhìn qua tất cả vị đệ tử cần cụ tu luyện ngày này sang năm lại đến khai linh thạch động không biết những lời này là phong trưởng môn nhân bản thân mà nói lập tức trong lòng vui vẻ xem ra kiếm ý thức tỉnh cũng không phải là một cú mình còn có tiếp theo cơ hội đi vậy có chút ít hung lý trưởng môn cười ha ha đi lên trước chọn rời đi một cái p h â n khắc ngọc mài nữ hoa hoa hình như là cái gì tốt nhất phong hỏa đất ba kiếm ý đem cái kia nữ hoa hoa sợ tới mức hoa hoa khóc lớn phong trưởng môn lắc đầu ngón tay một điểm chọn rời đi một cái mười mấy tuổi phú quý thiếu niên thạch động nhớ kỹ là lôi cây xong kiếm ý thì cứ như vậy ngươi một cái ta một cái hai người thay phiên chọn lựa phân rời đi hơn bốn mươi kiếm ý đệ tử còn thừa lại hơn bảy mươi cái chuyện gì kiếm ý đều không có thiếu niên hai người đi theo tay khẽm vẫy riêng phần mình phủi đi một nửa thạch động vừa đúng rơi vào phong trưởng môn cái kia một bên điều này làm cho hắn âm thầm cao hứng may mắn không có rơi vào vậy có chút ít hung lý trưởng môn dưới tay cái này phong trưởng môn dù sao nhìn thấy hiền lành một ít lại chiếm cứ ngọn núi chính tư cách nghĩ đến gặp có không ít ưu đãi đi thì cứ như vậy trong lòng thầm thì hắn đi theo một chúng đệ tử sau lưng bị một gã lớn tuổi chấp sự tách ra lính đi những cái kia kiếm ý đệ tử tất bị phong trưởng môn một mình mang đi phát biểu đi giờ khắc này Thạch đ ộ nhìn g trong lòng toát ra kiếp trước rất ra kiếp có c ế quyết kiến t một câu. Nhân sinh thành tiểu, thường thường tại chút thán, mắt, trải tạp thiếu tạp trang lý điểm cảm một nghiêm câu, cao có chuyển chứng cạnh, sách dịch chọc của nhiêu. qua nhau nhau nhân sinh định ánh hôn viện bên ngoài những niên hướng đang hán khởi phủ, nghị bởi đi kia đổi lại đại gã gã xoay đầu bị bị bao Vừa ra trách.、Nhìn、bọn hắn cố nén nước mắt muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng lại sinh ra vài phần mừng t h ầ m ừ xem ra ta khởi điểm không cao không thấp coi như cũng tạm được đi đi vào lăng kiếm sơn đại đường lớn tuổi chấp sự đối với thạch động các loại chờ đệ tử tuyên truyền giảng giải một cái thạch động giờ mới hiểu được tại sao lại bắt nhóm người mình lên núi nguyên lai、like、ngay tại trước đó không lâu khoảng cách lăng tiêu tông phía bắc mấy ngàn dặm mang nãng sơn ở bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đường khe hở từ bên trong chạy ra một ít không sạch sẽ đ ồ vật gặp người l i ề n ă n đem một cái huyện thành trọn vẹn trên vạn người đều cho ăn được sạch sẽ việc này kinh động đến xung quanh lớn nhỏ hơn mười tu chân môn phái phái ra một số cao thủ t r ư ớ c đi điều tra Còn cùng n hiện ữ n g c á kia kết không kia khe chiến, cái giết lại thời i nửa, yêu yêu chạy hung quả tu vật vật về trận một chết ít tạm hăng đánh cho những chém hơn phân hở. h còn cũng đã sĩ, bị bị dư tại cái kia khe hở đã bị phong bế bất quá ai cũng nói không tốt lúc nào sẽ lại vỡ ra xung quanh những môn phái này vừa thương lượng dứt khoát thay phiên phái người đi giá trị thủ lang tiêu tông với tư cách quy mô không nhỏ môn phái tự nhiên đảm đường trách nhiệm không hết muốn phái người giá trị thủ còn phải mạt binh lệ ngựa vì tương lai đánh lớn trận chiến làm chuẩn bị bởi như vậy làm làm trọng yếu vật tư chiến lược nhân tài dự trữ cũng liền nghiêm trọng chưa đủ rồi cũng không biết là môn phái nào sợ tương lai s ố c lại trận chiến đến nhân thủ không đủ vậy mà trước tiên phái người chém giết đệ tử lang tiêu tông sợ rơi vào phía sau tuyển không đến tốt hẳn giống cũng đi theo giai đoạn lúc này mới đem thạch động cho bắt làm nô lệ đã đến như thế nói đến lang tiêu tông ngược lại làm một chuyện tốt cho thạch động đám người một con đường sống còn có tu tiên thành đạo cơ hội về phần khảo thi trường học đệ tử tâm tính xếp thành thịt người t ư ở n g vây đang xem cuộc chiến cũng liền nói được đi qua nếu thật là tương lai x ố t lại trận chiến những cái kia nhu nhược sợ chết đấy tuyệt đối không thể nhận a thạch động không khỏi âm thầm gật đầu cái này lăng tiêu tông làm việc sát phạt dung cảm quả quyết cũng có chút ít làm đại sự quyết đoán lúc trước đối với nó có chút mâu thuẫn tâm tình không còn sót lại chút gì nghĩ thầm cái mạng nhỏ của mình là cần gấp nhất đấy vạn nhất đem đến mang nãng sơn khe hở dãn nước yêu vật chạy đến ăn thịt người bản thân lúc đầu được có chút tự bảo vệ mình lực lượng đi cùng thạch động có đồng dạng ý tưởng thiếu niên số lượng cũng không ít lúc này bộ ngực mà đều nhô lên ánh mắt mà cũng trợt hiện sáng lên tất cả đều nhiệt tình m ư ờ i phần đều muốn tại lăng tiêu tông hào hào tu luyện căng căng bổn sự nay lớn tuổi chấp sự muốn chính là cái này hiệu quả thấy đại gia tinh khí thần tất cả đứng lên, lên rồi thỏa mãn gật gật đầu đem môn quy cho đại gia giới thiệu một chút dưới mắt tất cả mọi người vẫn chỉ là ký danh đệ tử trong một năm chỉ cần có thể thức tỉnh kiếm ý l i ề người sẽ trở thành đệ tử chính thức, chính h nếu n đệ k ô cũng cách sẽ bị t r n g l o ạ này loại ăn bài, cũng bài, là loại lệ khích vì mới ọ i người hào hào tu luyện, nói một cách khác, tiêu luyện, lăng tông không dưỡng vẩn, muốn làm mình không hào hào cách khác, phế tu một làm lực, vậy nỗ s m làm tìm khối đầu hũ đụng hũ chết.、6. Người mới sách mới ủng hộ nhiều hơn thư mời bạn bè đề cử cất chứa đại ngư bái tạng chương ba không gian kiếm ý sau nửa canh giờ t h ạ c h động kết thúc phát biểu tâm tư trầm trọng địa trở lại bản thân phân phối phòng nhỏ đây là một gian nhà nông nhỏ bỏ vùng trong giường đất gian ngoài bếp lò trang trí cực kỳ đơn giản so với phú quý người nhà hết thảy thật sự là có thể nói đơn sơ rồi h ã n cũng biết mình bây giờ thân phận chỉ là ký danh đệ tử tuy rằng so với tạp dịch cao hơn như vậy một tầng cần phải là sang năm khai linh thất bại cũng chỉ có thể bị giáng chức đi làm tạp dịch rồi nhiệm vụ rất nặng a tuyệt không thể buông l ò n g a hãn âm thầm nhắc nhở bản thân nhảy ra chấp sự sư huynh cho bao p h ủ trước thay đổi lăng tiêu tông hầu hạ một bộ thanh ý ỉa còn có một cây đào mộ t kiếm ngoài ra còn có đại biểu thân phận yêu bài một ít bình dưỡng khí đan một quyển dưỡng khí tâm kinh cùng một quyển kiếm ý quyết vừa rồi sư huynh giải thích được minh bạch dưỡng khí đan phối hợp dưỡng khí tâm kinh có thể cho bản thân tu luyện pháp lực chỉ cần đi vào luyện khí một tầng có thể tu luyện pháp thuật so sánh với hai thứ này kiếm ý quyết mới là trọng yếu nhất lăng tiêu tông sở dĩ có thể lái được tông lập phái ngay tại ở này trong núi thai n g é n lấy lăng tiêu kiếm ý còn đây là sơn xuyên hà hải chi kiếm ý không phải chuyện đùa dựa theo thạch động kiếp trước lý giải kiếm ý chính là ẩn chứa tại trong huyết mạch nào đó tiên thiên quy tắc khai linh chính là bắt nó kích phát ra nếu là khai linh thất bại cũng chỉ có thể thông qua hậu thiên lĩnh ngộ kích phát chỉ cần nắm giữ kiếm ý pháp thuật vận dụng liền hiệu lực tăng gấp đôi Thì như cái kia, tu thúc thuật, tay thái như hắc chi chém cánh như thịt chém dùng quan người dưa, cái giục kia kiếm kiếm kìm y sĩ làm i ề n l vì k i ế cùng pháp thuật phối hợp thật tốt. Nói một cách khác, kiếm ý là hồn, pháp thuật là gân cốt, lực Nói hồn, gân bản thân thì là gia thị. Ba người thiếu người nào, đều dẫn đến gia pháp phối hợp pháp thuật thật thuật thì thịt. thiếu nhiều. tốt. một đều uy kiếm kiếm giảm Làm là là là Ba rõ ràng những thứ này thạch động quả thực không thể chờ đợi được muốn tranh thủ thời gian nếm thử cảm lộ một cái nhìn xem có thể hay không kích phát kiếm ý của mình vì vậy trước tiên đem dưỡng khí đan nan vào sau đó phỏng theo dưỡng khí tâm kinh yên lạng vận công một phen quả nhiên trong cơ thể nóng hừng hực đấy trong đầu nê hoàn cùng cũng tê tê đấy trong lòng biết lúc này đúng là cảm ngộ thời cơ tốt nhất tranh thủ thời gian nhảy ra kiếm ý quyết cẩn thận xem trời chi đạo chính là vũ trụ biến hóa chi quy như thế nào vũ trụ bốn phương trên dưới viết vũ từ xưa đến nay viết trụ ta lăng tiêu kiếm ý liền được từ bản cổ khai thiên tích địa chi ý lốp bốp bốt, bốt thạch động đọc được rung đ u ô i đắc ý hơi có chút dương dương tự đắc dù sao hắn ở kiếp trước đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc cộng thêm trường cấp ba đại học nghiên cứu sinh trong bụng mực nước đó cũng không phải là một đinh nửa điểm rất nhanh cuốn này kiếm ý quyết giải rác nghìn chữ liền đọc một lần mặt chữ ý tứ rất dễ hiểu có thể một cân nhắc sâu rồi lại lại cảm thấy chữ chữ huyền cơ biến hóa thất thường đứng lên như thế nào vũ trụ bốn phương trên dưới vết i vũ từ xưa đến nay vết i trụ l i ê n tại hắn nhữ mày suy nghĩ sâu xa đ ỗ n g nhiên mi tâm nóng lên ngay sau đó thấy hoa mắt vậy mà rơi vào một chỗ không gian không gian này cũng không lớn trắng bóng hiện ra ánh sáng trên dưới sờ sờ cũng sờ không tới bên liên giới lại tựa hồ có bên liên giới nhưng mà cái gì đều không có liền trắng như vậy hoa hoa một mảnh loại cảm giác này thật giống như tiến nhập the mạ chịp s trung ý thức không gian nhìn thấy quái dị hãi người đấy này đây là nơi nào có ai không thạch động bông ra hết hầu quắt to lên này đây là nơi nào có ai không người sao à à à tiếng vang l ư ợ n lờ ngoại trừ chính hắn sửng sốt liền cái lớn người sống đều không có thạch động hai mắt đăm đăm trọn vẹn ngây người cả buổi đ ỗ n g nhiên hai tay ôm đầu hướng trên mặt đất một ngồi xuồng nhịn không được đã nghĩ khóc ta đây là chọc ai gây người nào chẳng lẽ lại đặc biệt này đã vượt qua khó chịu cả buổi hắn n h á y n h á y ánh mắt đ ỗ n g nhiên một cái cao theo trên mặt đất nhảy dựng lên không sai à xuyên việt ta có kinh nghiệm cái này không giống như là nhà lúc ấy vừa nhắm mắt trận mắt ngủ một giấc liền đi tới cái thế giới này có thể vào cái này cổ quái không gian hoàn toàn chính là hắn tâm ý khẽ động sau cảm giác giống như lúc ấy mi tâm còn nóng lên thoáng cái nghĩ đến đây hắn lập tức phấn khởi đứng lên kiếm ý nhất định là kiếm ý ta cái này là kiếm ý tranh thủ thời gian ý niệm tập trung ở mi tâm trong nội tâm mặc niệm đi ra ngoài sẽ khiến ta đi ra ngoài mi tâm nóng lên bá điệu một cái lập tức bay ra ngoài chung quanh cảnh tượng trở lại như cũ thành phong nhỏ chỉ là tinh thần có chút mỏi mệt hoa ken k ế t thật sự là kiếm ý a v u ô n bán lời v u ô n bán lời cái kia lão bang tử còn nói ta không thức tỉnh kiếm ý ta nhổ vào cái gì thối trình độ thạch động đại hỉ cuồng hỉ đều muốn nhiều thử xem kiếm ý này có gì diệu dụng khoa tay m u ố i chân địa lần nữa hạ lệnh trở về lại sẽ khiến ta trở về bá lần nữa bay vào không gian đi ra ngoài bá bay ra ngoài trở về bá bay vào không gian đi ra ngoài bá bay ra ngoài ai ôi ba má ơi mật chết đi được thạch động ngồi phịch ở trên mặt đất thở nặng hô hô khí trong ánh mắt tại chuyển vô số từng vòng liền cảm giác trời đất quay cuồng đầu góc đều thiếu dưỡng khí rồi thông qua như vậy thí nghiệm hắn sơ bộ xác nhận cái này thần bí không gian liền là kiếm ý của mình ra vào đều cần đem ý niệm tập trung ở mi tâm tinh thần hao hết cũng liền vô pháp tiếp tục lưu lại bên trong bất quá cái này không gian kiếm y rút cuộc là cái gì trình độ kiếm ý đây hắn nằm ở trên giường chậm trì h o á n thần đ ỗ n g nhiên nghĩ tới vấn đề này tranh thủ thời gian nhảy ra kiếm ý quyết từ đầu tới đuôi nho nhỏ đọc một lần đã liền sừng góc ghi chú cùng t ư ở n g kép đều lật ra mấy lần sau đó ầm một cái nằm dài trên giường sắc mặt thoáng cái rất khó coi kiếm ý quyết trong là nói như vậy Kiếm ý có cao trong h ấ p t ê n phân chia, cũng giới chia, có các l ạ i quỷ t h ầ khó l ư ờ n chi h t ầ người h ô n Nhỏ n g như ă ngũ chán chê khởi vận này kiếm ý, i kiếm ý, coi ố n như như ăn g chỉ hộp một cơm, ý, c là n g có c hành ắ c chịu cảm giác, có bụng nói lừa mình dối người phía trên tốt kiếm ý. Trong người như ngũ thoải thể tốt phía h mái dối kiếm dễ lửa ý. kiếm ý kim m ộ c thủy hỏa thổ nhiều loại thiên địa nguyên khí có thể hóa cho mình dùng có thể phóng hỏa có thể nôn cát có thể hóa hình lớn người như núi sông hải hà kiếm ý kiếm lên tức thì trời long đất nở kiếm rơi tức thì nhật nguyệt vô quang càng có một chút tiên gia cực phẩm kiếm ý s á t lục kiếm ý nhân quả kiếm ý sinh tử kiếm ý luân hồi kiếm ý chỉ ở truyền thuyết liệt kê không phải đại năng giả khó dò một chút có thể lật tới lật lui xương s ở là không có tìm được không gian kiếm ý như vậy hẳn nhất nhượng hắn quả thực phiền muộn được không được chẳng lẽ nói ta đây đúng là tiên gia cực phẩm kiếm ý Ý nghĩ này một xuất hiện chính hắn đều thẳng hừ hừ hừ đừng nói không thật sự coi như là thật sự chẳng lẽ có thể xuất ra đi nói cho người khác biết người khác còn không đem mình cho tháo thành tám khối nghiên cứu không thể nói cùng với cũng không có thể nói bí mật này liền nát tại ta trong bụng thạch động dùng mình một cái âm thầm thề có thể bản thân đã thức tỉnh không gian kiếm y không thể nói phải muốn một cái biện pháp lừa dối lễ mừng năm mới năm chắc hảo hạch nếu không biến thành tạp dịch chẳng lẽ không phải càng là thế thảm thạch động mặt mày ủ rũ mà nghĩ lấy có lẽ còn phải theo cái này không gian kiếm ý trên làm làm văn nhìn xem có thể hay không ngụy trang thành những thứ khác kiếm ý từ nay về sau một tháng thạch động trắng thiên tu luyện dưỡng khí tâm kinh buổi tối cứ tiếp tục nghiên cứu không gian kiếm ý bất quá loại này hư hư thực thực tiên ra cực phẩm kiếm ý thuộc về không thể biết phạm trù kiếm ý quyết trong cha không được bất luận cái gì treo bên cạnh tin tức liền giống như truyền thuyết bình thường tồn tại chỉ có thể dựa vào chính hắn hai mắt một vòng đen cẩn thận từng ly từng tí địa làm lấy các loại thí nghiệm quả thực nhượng hắn phiền muộn được không được nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trong không gian thời gian lưu tốc so với ngoại giới nhanh gấp năm lần ý thức chìm vào trong không gian tu luyện một canh giờ liền đỉnh người khác năm canh giờ k i ê u kết quả chính là dưỡng khí trình độ tiến triển rất nhanh trong đan điền đã hơi hơi tụ tập lên một đường luồng khí xoáy điều này làm cho trong lòng của hắn mừng thầm chỉ cần đạo này luồng khí xoáy cuối cùng thành hình cũng liền đại biểu hắn tiến vào luyện khí kỳ một tầng có thể đi tảng kinh cắt chọn một môn pháp thuật tu luyện đáng tiếc cái kêu bình dưỡng khí đan nhưng là đã tiêu hao hết đã không có dưỡng khí đan trợ lực bằng vào thổ nạc tốc độ chậm muốn chết mà thôi mạng lưới trong tiểu thuyết nhân vật chính vào lúc đó đều là đi ra ngoài đi dạo đến một lần quen thuộc một cái quan hệ hai đến xem có cái gì không kỳ ngộ ta cũng thử một chút đi nghiên cứu một cái n g u y ệ t kiếm ý quả thực nhượng hắn có chút tâm phiền ý l o ạ n rồi sáu người mới sách mới mời đại gia ủng hộ nhiều hơn hờ a a a đại ngưu bái tạ á. chương bốn Kết thủ. vì vậy hắn liền đeo lên yêu bài phối hợp kiếm gỗ đào hai tay một con thản nhiên đi ra phòng nhỏ lần thứ nhất đi sơn môn đi dạo nhất định phải chú ý hình tượng không phải là sư huynh tốt ừ ngươi mạnh khỏe mới tới hay sao đúng nha mời chiếu cố nhiều hơn vẻ mặt t ư ơ i cười túi đầu không lưng theo sắt một vị đi ngang qua đệ tử cũ chào hỏi ồ ta nhớ đến lúc ấy khảo hạch tân đệ tử ngươi là một người duy nhất sợ tới mức bất tỉnh a cái k i a đệ tử cũ cười h i ế p mắt nhìn xem hắn thạch động mặt tối sầm ni mã bản thân bất tỉnh vậy mà đã thành đen lịch sử còn có thể hay không vui sướng địa ở chung được gượng cười hai tiếng đưa đi đệ tử cũ đi chưa được mấy bước chợt nghe sau lưng có người mời đến thạch sư huynh thạch sư huynh chờ ta một chút lưỡng làm cho còn rất sốt ruột thạch động trong lòng tự nhủ đây cũng người nào à làm cho gấp gáp như vậy xoay người lại nhìn qua lập tức vẻ mặt tràn đầy tươi cười ôi ba là trường sư huynh cùng trần sư huynh a đã lâu không gặp hạnh ngộ h ạ n h ngộ hai người này là phụ cận cư trú đấy đều là cùng một đám bị chọn làm đệ tử đáng tiếc hai người bọn họ cũng không khai ra kiếm ý ba người lúc trước đều có chút thất lạc ở lúc đi vào còn đi bỗng núp đ í c h hẹn rồi tương lai cùng tiến thối tại đây tông môn ở trong tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau trương sư huynh tên là trương địa sinh cao cao cường tráng cường tráng làn da hơi đen mười bốn năm tuổi so với thạch động lớn hơn một tuổi người nhà là tứ thủy thành thương nhân kinh doanh vật liệu đá trần ổ t u Điêu Điêu, y tay ề nghề, n chính hắn có thủ đoạn sinh cảnh không Thạch thủ Thạch t có đẹp sai. ra sư huynh tên là trần dương sinh t r ắ n g tinh tuấn tú lịch sự mười lăm tuổi niên kỷ trong ba người là d à i người nhà là tứ thủy thành dược liệu lớn cổ ra thế so với thạch trương hai nhà cộng lại đều phong phú nhiều lắm chính hắn lại từ nhỏ cùng phụ thân kinh doanh dược liệu sinh ý kiến thức rộng rãi cách đối nhân xử thế thành thục cổ trọng thạch động nhà là tứ thủy huyện địa chủ ruộng tốt không dám nói vặt h o ả n h cũng là có cái nghìn ném mẫu coi như là giàu có an khang cái gọi là người lấy bảy phân ngưu tầm ngưu mã tầm mã ba người ra cảnh gần cái kia hai vị đoán chừng nhìn thạch động cũng là hợp ý lúc này mới chủ động chào hỏi này chúng ta ai cùng ai đều là đồng hương sư huynh sư huynh làm cho thấy nhiều bên ngoài về sau ngươi kêu ta hai người chữ là được rồi trần dương cười vô vô thạch động b ả vai thần thái có chút nhiệt tình tốt lắm trần ca trương ca về sau chiếu cố nhiều hơn nha thạch động lanh lợi rất nhìn qua trần dương như vậy thân cận tranh thủ thời gian thay đổi s ư n g hô cũng là phi thường nhiệt tình tục ngữ nói ở nhà dựa vào thân hữu đi ra ngoài nhờ v à bằng hữu thạch động trong lòng biết bản thân mới đến nếu muốn ở lăng tiêu tông lăn lộn thật tốt nhất định phải kéo bẹ kéo cánh làm điểm bản thân nhỏ thế lực trương địa cùng trần dương đều là đồng hương xuất thân ra thế cũng gần lại là cùng nhóm tiến đến đấy thực lực đi cũng là tương xứng phải nên hảo hảo lôi kéo một cái cảm giác mới phải ba người cười hàn huyên vài câu trương điệu tính tính gấp hỏi thạch động lao đệ ngươi đây là đi chỗ nào ta cùng trần dương nghe nói hôm nay đại sư tỷ truyền đạo giải thích n g h i hoặc có muốn hay không cùng nhau đi xem đại sư tỷ là cái nào đại sư tỷ thạch động nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng nghĩ đến một người bất quá còn không dám xác nhận còn có thể là cái nào đại sư tỷ a hàn nguyện mân hàn sư tỷ chúng ta sư phụ chính truyền đại đệ tử nha trương điệu cho hắn một đấm tựa hồ trách hắn điều này cũng không biết、Hoa. đại tỷ đầu thạch động kinh sợ kêu một tiếng cái gì đại tỷ đầu trương đ ệ u chưa từng nghe qua sự phát hiện này đại từ lời nói hai mắt sững sờ trong nội tâm cân nhắc đại tỷ ý tứ minh bạch tăng thêm đầu là có ý gì trần dương cười cười biết rõ thạch động làm người lanh lợi có khi càng là làm ra hành động kinh người ví dụ như tại tân đệ tử khảo hạch trên một người duy nhất bất tỉnh đấy còn có thể bị trưởng môn chọn lên nói rõ người này rất có một bộ hắn cũng lơ đ ế n nói chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi ta nghe nói đại sư tỷ tại hắn giải thích xuống thạch động rốt cuộc minh bạch đại sư tỷ hàn nguyệt mân đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ lúc này đây b ế quan một năm ra ngoài đã có không ít tâm đắc thể ngộ nguyên bản nàng tính tình đạm bạc không muốn đến truyền đạo giải thích nghi hoặc bất quá sư phụ nói tu hành giả cần phải lúc nào cũng thể ngộ trao đổi truyền đạo giải thích nghi hoặc cũng là một loại trao đổi liền làm cho hắn ra ngoài mang mang những thứ này tân t i ê n cửa sư đệ các sư muội đại sư tỷ đã là trúc cơ hậu kỳ tại lăng kiếm sơn tu vi gần với sư phụ nàng đến truyền đạo nhất định rất có đáng xem hơn nữa truyền văn đại sư tỷ có hoa nhường nguyện thẹn chim xa cá lặn chi tuyệt s á c càng là đưa tới không ít đệ tử chú ý hầu như toàn bộ làng kiếm sơn đệ tử đều xuất động trần dương sớm nhận được tin tức lúc này mới cùng t r ư ơ n g điệu đổi tới coi như là không đụng với thạch động cũng sẽ gọi hắn cùng đi thạch động nghe được tặc lưỡi không thôi một đường đi tới chỉ thấy đồng môn đệ tử không ngừng gia nhập tạo thành một cái càng ngày càng chen trúc dòng người người người trên mặt nóng bỏng lời nói hẳn là đại sư tỷ như thế nào như thế nào chợt nghe một có người nói ta tám năm trước nhập môn nàng vẫn chỉ là cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu lúc ấy tu vi còn không có trúc cơ ngắn ngủn tám năm qua đi chợt c h ư ợ t vậy mà đột phá trúc cơ hậu kỳ thật làm cho đời ta tu sĩ xấu hổ a một bên nói qua lắc đầu liên tục thần s ắ c trên mặt có chút hâm mộ một cái khác có người nói suýt chú ý một chút nàng hiện tại có thể là của chúng ta đại sư tỷ không bao giờ nữa là năm đó tiểu nha đầu đại sư tỷ thiên phú tuyệt luân há lại ta và ngươi có thể so sánh đợi tí nữa nhìn thấy nàng ngàn vạn muốn cung kính đừng chống đối rồi hai người nói đến đây quay đầu lại nhìn xuống thấy thạch động ba người tựa hồ cũng tại dựng thẳng lấy lỗ thai nghe tranh thủ thời gian nhanh hơn bước chân đi lên phía trước đi ra vài chục bước về sau trong gió mơ hồ chuyển đến mỹ mạo tuyệt sắc thấy liếc sẽ chết cũng đáng vân vân lời nói thạch động ba người nhìn nhau liếc thần sắc đều trở nên có chút cổ quái vị đại sư này tỷ xem ra mấy tuổi cũng không lớn à, tối đa mười sáu mười bảy tuổi có thể cũng đã trúc cơ hậu kỳ còn là một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ cái này cái này có muốn hay không như vậy yêu người ta ba người sửng sốt một chút không hẹn mà cùng địa nhanh hơn bước chân đi phía trước đuổi sợ đi trễ đã liền tít mai bên ngoài châu ngồi đều đoạt không hơn rồi và ba người vội vã chạy tới truyền đạo sân cốc truyền đạo còn chưa bắt đầu đại sư tỷ cũng không tới bất quá bày ở sơn cốc bốn phía trên mặt ghế đá đã tôi om om ngồi đầy người c h ứ n g hơn ngàn người nhiều dạo qua một vòng mới tại một cái so sánh chỗ thật xa đã tìm được hai cái ghế đá bên trên rơi lên trên chinh phân thoạt nhìn trắng bóng có chút bẩn này đây không người đi ngồi bất quá vị trí này chuyển lệch là l ợ i điểm khoảng cách diễn giải người tương đối gần ngoại trừ chỉ có thể nhìn đến một cái hình mặt bên nghe g i ả n g hiệu quả có lẽ cũng không tệ lắm ba người cũng không sĩ diện c á i láo Tranh thủ thời gian tìm đến cây diệp thành cây cỏ gì gì đó, đem ghế đá cẩn thận xoa xoa, cầm sạch sẽ vừa muốn xuống ngồi, đông nhiên sau lưng truyền đến một tiếng, tránh ứng ra. Thạch động ba người quay người, chỉ thấy một gã mười bốn mười lăm tuổi, kéo chỉ lên trời bụi tóc, đeo thư sinh khăn vông trắng non thiếu niên đã đi tới, trong tay một cái chết phiến diêu a diêu, tại hắn bên cạnh còn cùng theo hai cái tùy tùng, cũng đều là niên kỷ tương tự thiếu niên. Thạch động không biết hắn, trần dương nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói phương hạo ngươi tới làm cái gì ôi bốn nơi này là nhà của ngươi mở hay sao chỉ cho phép chuyện gì a miêu a c ẩ u tới đây sẽ không cho ta đã tới cái kia được xưng là phương hạo thiếu niên cái mui khe hử lạnh lùng nghiêng qua trần dương liếc thuận tiện còn quét qua thạch động cùng trương địa ánh mắt kia hãy cùng nhìn a miêu a c ẩ u giống như khinh miệt này ngươi nói chuyện thả chút tôn trọng đều là lăng kiếm sơn đồng môn ngươi dựa vào cái gì vũ nhục chúng ta trương địa ép không được phát hỏa một cái đứng lên dùng ánh mắt hung hăng địa t r ư ờ n g mắt hắn trần dương đem trương địa cản lại xung phương h ả o rộng lượng cười cười phương h ả o ta biết rõ ngươi đối với chúng ta nhà bất mãn bất quá cái kia đều là thế tục lúc giữa sự tình tiến vào lăng tiêu tông tất cả mọi người là đến tu tiên nếu là đồng môn sư huynh rồi ngươi như vậy có ý tứ sao có ý tứ đương nhiên là có ý tứ phương h ả o lạnh lùng cười cười t h á c h động ở một bên xem không thuận mắt rồi coi như là hai nhà ở thế tục liền kết thù bất quá ngươi ngược lại là quang minh tránh đại đến giải quyết ta co lại ở một bên các loại chờ người khác đem ghế đá thanh lý sạch sẽ lại nhảy ra đem người đổi đi đây không phải buồn nôn người là cái gì hắn một cái nhảy dựng lên chỉ vào phương hạo cái mũi liền mắng tiểu xúc sinh ngươi nói ai là a miêu a c ầ u ai là a miêu a c ầ u ta đã nói người nào phương hạo lạnh lùng tốt a nói như vậy ngươi thừa nhận chính ngươi là tiểu xúc sinh rồi thạch động cười cười cái gì phương hạo khe giật mình trận t ì n h n ộ lại thạch động là mang hắn lập tức một chương mặt trắng tức giận đến càng trắng cái mũi đều có chút lệch ra trong tay quạt xếp chỉ vào thạch động cả giận nói ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì nha thạch động hướng hắn trợn trắng mắt đối phó loại lũ tiểu nhân này phải dùng vô lại chiêu số đến điều trị bản thân là người của hai thế giới điều trị người tổn hại tuyển còn nhiều rất nhiều đâu rồi lúc này mới nha đến đâu mà nha ngươi ngươi thật sự là oan uổng đọc sách thánh hiển ném chúng ta người đọc sách mặt phương hạo hầm hư địa biệt xuất một câu tay áo xuống hất lên một bộ khinh thường tại thạch động làm bạn bộ dạng thạch động lúc này mới nhớ tới mình cũng sơ cái chỉ lên trời búi tóc đeo cái thư sinh khăn vốn là muốn trang điểm được văn khí một ít nghĩ đến bị hắn nghĩ lầm cũng là người đọc sách rồi mở c h ứ n g hai mắt đ ỗ n g nhiên nảy ra ý hay nghiêm mặt phương sư huynh nếu như đọc qua sách vậy hẳn là hiểu được trường ấu tôn ti không có quy củ sao thành được vương tròn chi lý ba người chúng ta tới trước nơi đây vừa cực khổ thanh lý ghế đá dựa vào cái gì để cho chúng ta đi hôm nay không đem cái này nói rõ ràng ta đi sư trưởng chỗ đó báo ngươi một cái ước hiếp đồng môn cái này lời nói được nôn từ chính nghĩa h ư u l ệ có đoạn trần dương cùng trương địa đều nhao nhao ghé mắt ánh mắt tán thưởng thạch động trong nội tâm âm t h ầ m đắc ý lang tiêu tông môn quy nghiêm cẩn đối với trưởng ấu tôn ti vô cùng coi trọng phương hạo làm làm một cái tân đệ tử d á m náo h sự bẩm báo sư trưởng chỗ đó tuyệt đối điều trị hẳn cái ước hiếp đồng môn tri tội nào biết phương hạo nghe xong cười ha ha một tiếng nhìn hai bên một chút hai cái tùy tùng trên mặt đều hiện hiện vẻ đắc ý thạch động có chút kinh ngạc cảm giác mình có phải hay không đoán chừng sai rồi cái gì đ ỗ n g nhiên phương hạo đưa tay ra một ngón tay liền hướng mi tâm của hắn điểm tới miệng nói ngươi nhìn rõ ràng cái này là thứ gì p h â n phật một cái đầu ngón tay của hắn dấy lên một nắm ngọn lửa tuy rằng chỉ có đậu nành hạt lớn nhỏ màu s ắ c lại mờ nhạt thế nhưng là tuyệt không sai cái kia chính là ngọn lửa trần dương cùng trương địa lập tức biến sắc thạch động càng là trận mắt há hốc mồm điều này nói rõ đối phương đã đã thức tỉnh kiếm ý là đệ tử chính thức rồi mà bản thân ba người nhưng là ký danh đệ tử theo lý lễ làm cho đối phương đối phương làm cho mình nhượng ra ghế đá không có lông bệnh phương hạo phiền muộn hắn vô lý ngón tay dứt khoát hướng hắn mi tâm một chọc phốc suy một cái ngọn lửa bị chọc đã diệt dương dương đắc ý địa liếc qua ngốc ngơ ngác thạch động phương hạo cùng hai vị tùy tùng cười nói ta còn đương có nhiều lực lượng đây nguyên lai、like、cũng là một cái không thức tỉnh kiếm ý ký danh đệ tử ha ha xấu hổ tại hạ thiên phu không tồi may mắn cùng mấy ngày trước đây đọc sách thánh hiển đốn ngộ lựa chi kiếm ý còn không có cùng sư phụ b ẩ m báo đợi lát nữa đại sư tỷ truyền đạo hoàn tất trước cùng đại sư tỷ nói một tiếng rồi liếc trần dương liếc đem hắn thấy được lập tức lục trí lăng tiêu tông kiếm ý vi tôn không có lĩnh ngộ kiếm ý nên cái gì cũng không phải là trần dương cảm giác mình một cái thấp một đầu sợ lưu lại nháo ra chuyện vội vàng khai báo vài câu tình cảnh lời nói liền lôi kéo ngẩn người thạch động cùng có chút xứng sở trương địa ly khai đợi đến lúc ba người tránh ra một gã tùy tùng thiếu niên sung phương hạo cười lấy lỏng phương ca ngươi chiêu thức ấy xinh đẹp cái này trần dương còn đùa nghịch tứ thủy thành lúc đại thiếu gia huy phong đến nơi này chuyện gì cũng không phải không công ném đi cá nhân phương hạo thập phân đắc ý nhẹ gật đầu nghĩ thầm trần dương đã không đáng để lo kế tiếp bản thân làm như thế nào cùng đại sư tỷ đến gần được nàng để bắt đây vừa nghĩ về phía trước mặt nhìn lại chỉ thấy một đường màu xanh nhạt bóng người đi ra quanh thân khói khí lượn lờ rất có suất trần chi ý mở miệng chi thanh âm lượn lờ mềm mại làm cho người vui vẻ thoải mái lập tức nhãn tình sáng lên ngưng thần nghe đại sư tỷ truyền đạo thạch động nhưng là biểu lộ xin đ ốc toàn bộ ảnh hình người bị lôi cho bổ như vậy bị trần dương lôi kéo đi tới một bên đứng đây bất động cũng không nói trần dương cho là hắn là bị phương hạo cái kia một cái cho kinh sợ đến trong nội tâm thập phần băn khoăn thò tay vô vô bả vai hắn Thở dài. trần h ở dài. dương cũng không biết lúc này thạch động ý thức lại tiến nhập không gian kiếm ý chỉ thấy nguyên bản không công trong không gian vậy mà lơ lửng một ít đoá hòa diễm ảm đạm m ở nhạt đương nhiên đó là vừa rồi phương hạo có một chút thạch động mi tâm cái kia một rúm l ử a chi kiếm ý sáu độc giả lao ra xem hết như cảm thấy tốt người đừng quên để cử cho bằng hữu hờ à à à chương năm sư tỷ trên mặt đất có vú hố vì sao lại như vậy Thạch một quanh chi cái động vòng quanh cái kia một nắm kia lửa chi kiếm ý đảo q u a nghĩ h kinh n ạ c o sao vào a mang. Rõ ràng là kiếm của đưa gian gian n ràng phương ý, chỉ là hướng bản thân không chung Chẳng nói, không thôn công năng? n g g kiếm mi tâm một điểm, kiếm kiếm kiếm Rõ là là lại lẽ khác đối tại chỉ có đây? h ý, công năng. ý ý ý Ý bị vệ này một xuất hiện lập tức nhượng trong mắt của hắn tỏa ánh sáng hô hấp cũng rồn d ậ p lên cái này nếu là thật đấy có thể nghĩ không gian kiếm ý tương lai sẽ như thế nào lợi hại cái này đây quả thực là kiếm ý chi vương a thạch động trước kia là cái trạch nam thích nhất đọc tiểu thuyết đối với võ hiệp đại gia kim dung tiểu thuyết càng là yêu thích trong đó bắc minh thần công cùng hấp tinh đại pháp càng ưa thích khi còn bé cùng đồng bạn đùa giỡn hắn liền một ngón tay chọc đến chọc đi trong miệng k ê u to v o n g h ú t ngươi nội lực tìm đến không đầu hàng đáng tiếc nhỏ đồng bạn nhập lại không phối hợp hắn thường thường trong miệng hô hào hàng long thập bát trưởng hoặc cửu âm bạch cốt t r à o đem hắn cho đánh đi trở về thế cho nên hắn nằm mơ cũng muốn học được có thể hút trong đám người lực lượng võ công a hiện tại đã có không gian kiếm、ý. quả thực nhượng hắn mừng rỡ như điên n g ắ m lại xem những cái kia thần mã lửa chi kiếm ý kim chi kiếm ý quả thực đều yếu phát nổ nghĩ muốn cái gì kiếm ý còn không phải một cái hút đến nhà nghĩ đến đây hắn hưng phấn mà d ỗ i ra ngón trọ trọc trọc cái kia một nắm lửa chi chân ý đều muốn trước xác nhận mình có thể khống chế nó nào biết ngón tay một cái chuyên qua nhập lại không cái gì cảm giác thật giống như chọn chúng không khí giống nhau chẳng lẽ là ảo giác hắn kinh ngạc đứng lên sử dụng ra các loại phương pháp nếm thử khu động vốn là cầu nguyện cùng bái lại la to cuối cùng đối với lửa kia chi kiếm ý quyền đấm cướp đá thẳng mệt mọi tình trạng kiệt sức lửa kia chi kiếm ý còn là lười biếng địa nhẹ nhàng tại đó căn bản cũng không yêu phản ứng đến hắn được rồi nơi đây ngươi là đại gia ngươi yêu chờ cứ đợi ở chỗ này ta cũng không phục b ồ i thạch động bất đắc dĩ trận trắng mắt ý định đi ra ngoài trước suy nghĩ một chút có lẽ có thể nghĩ ra chuyện gì biện pháp đến cũng nói không chừng Liên lúc. tại hắn ý thức một cái, hắn nhoáng thức một trở thể ý về bản thể lúc. bên hai vừa đúng chuyển đến đại sư tỷ du dương truyền đạo âm thanh trời chi đạo tổn hại có hơn mà bổ sung chưa đủ n à y đây chúng ta tu sĩ chính là nghịch thiên tu đi cần phải lúc nào cũng cần cụ ngày ngày vận công không ngừng đợi đến trong cơ thể pháp lực dần dần dày thần thông phát triển mới có thể tại con đường tu tiên trên dần dần từng bước đi đến thạch động giống như thể hồ q u a n đỉnh đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đã là tu sĩ trong đan điền tích lũy không ít pháp lực sao không nếm thử cách dùng lực lượng t h u ố c d ụ c một cái ý nghĩ này một xuất hiện quả thực rút cuộc chờ không được mọi nơi ngó ngó tất cả mọi người tại ngưng thần nghe giảng hắn vừa để khí sẽ đem trong đan đ i ể n sở hữu pháp lực đều nhắc tới hướng mi tâm nghe hoàn cung chung một tiên đưa phốc suy nghe hoàn cung chung không gian dường như đã phá vỡ một tầng cửa sổ một cỗ pháp lực như mây khói giống như rung manh vào đem cái kia lơ lửng l ử a chi kiếm ý đẩy được quay tít một vòng đột nhiên sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực không tốt thạch động thầm kêu một tiếng cảm giác mi tâm cực lớn hấp lực dâng lên mà ra đã là hút được phía trước một gã nữ đệ tử quần áo thường thường run, run run mắt thấy t i ể u muốn đem đối phương quần áo nhấc lên tranh thủ thời gian thò tay đi che thế nhưng là cái này hấp lực thập phần quái dị coi như là lấy tay che đều che không được tựa hồ cần phải hút chút gì đ ồ vật đi vào không thể thạch động có thể tưởng tượng nếu đem đối diện nữ đệ tử quần áo hút đi vào một mảng lớn bản thân cần phải bị trở thành sắt lang tại đây ngàn người mít tinh hội nghị nơi trên sâu sắc mất mặt đến lúc đó bị giáng chức là tạp dịch chỉ sợ đều là nhẹ đấy làm không tốt trực tiếp ba đao s á u động nhận cái k i a đùa dỡn tông môn sư tỷ bại hoại nể nếp gia đình đại hình a hắn cái này một sốt u ruột cái khó lo cái khôn tranh thủ thời gian một cúi đầu đem mi tâm nhắm ngay trên mặt đất chật nghe vèo hô một tiếng một lớn đống bùn đất bị hút vào trên mặt đất hơn nhiều một cái hố to t r ừ n g ba thước vông sâu cũng co ba thước lộ ra đen xì bùn đất một cái con run lộ ra nửa người theo trong đất chui ra cái đầu tựa hồ hoán hận địa xem xét hát liếc dường như đang nói người nào như vậy thiếu đạo đức nha xốc ta nóc nhà lại xoay chen lấn xoay chen lấn chui vào trở về trong đất thạch động thật dài nhẹ nhàng thở ra may mắn không có nháo ra chuyện về phần cái này con run lão huynh hoán hận chỉ có thể xin lỗi giơ tay lên vừa lau đem cái chán mồ hôi đột nhiên cảm giác được trên mặt nóng rắt đấy thật giống như bị chuyện gì người hung hăng địa nhìn chằm chằm vào cẩn thận ngẩng đầu nhìn qua l i ê n thấy phía trước nữ đệ tử quay đầu lại chính ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm trên mặt đỏ hừng hiện hiện sung mãn bộ ngực nhất khởi nhất p h ụ tựa hồ chính đang tức giận ánh mắt xuống vừa rơi xuống chỉ thấy nữ đệ tử quần áo không trình tề và áo bị sốc lên lộ ra màu xanh nhà tao trong ngoa tao khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế xô sàn rồi thạch động lập tức lúng túng khuôn mặt cũng hừng đỏ vội vàng giải thích không phải là vị mỹ nữ kia a không sư tỷ việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có a không phải là có một chút điểm quan hệ ngươi cái kia dưới mặt quần áo bậy là cái này ta trên nót người tạo sao chính là ta trên nót vù vù b ư ớ c lên gió cho cái kia hút a không thổi đấy k h ô ngươi n g đừng tê ơ ngươi đừng trừng mắt thật sự ta lừa ngươi trời d á n g ngũ lôi h oanh đương nhiên trở lên tình cảnh cũng không thật sự xuất hiện thạch động dù sao cũng là theo xã hội hiện đại xuyên việt mà đến trong lòng vừa nghĩ lại l i ê n minh bạch loại này s ô sàng lúng túng sự t ì n h nữ so với nam còn muốn mặt càng sợ lộ ra muốn làm mình ngốc không x ứ n g s ở trèo lên địa giải thích chỉ sợ biến khéo thành vụn g nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch dứt khoát mặt tối sầm trang phục làm cái gì sự t ì n h cũng không phát sinh đem túi đầu、oh. ồ hố to lập tức linh cơ k h ẽ động ngẩng đầu nhìn cái kia nữ đệ tử liếc ho khan một tiếng lại ánh mắt hướng phía dưới xem xét nữ đệ tử đi theo hắn ánh mắt xuống nhìn lên nhìn thấy cái kia đen xì hố to lại càng hoảng sợ nghĩ thầm cái này nếu không chú ý hướng sau khe dựa cũng không rơi vào trong hầm đi xem r a vị này tiểu sư đệ là hảo tâm nhắc nhở đều tự trách mình nghe giảng quá mức nghiêm túc căn bản không chú ý hắn mới bất đắc di thỏ tay kéo bản thân dưới mặt quần áo bày đấy nghĩ đến đây nàng phẫn nộ xấu hổ chi tâm d i ệ t hết chuyển thành cảm kích lung túng đối với thạch động ấ y náy gật gật đầu vội vàng đem thân thể quay trở lại một lòng phốc phốc t r ự c n h ả trên mặt còn có chút nóng cay xấu hổ một màn này may mắn không có người khác chứng kiến thạch động lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra bằng không lan truyền đi ra ngoài nhưng là sẽ có chút phong ba đấy tranh thủ thời gian thân thể hướng một bên thẳng đi đứng ở trương địa bên kia nếu là một sẽ có người phát hiện trên mặt đất có vũng hố vậy cũng cùng bản thân không quan hệ thạch động đứng một hồi bình tĩnh một cái tâm thần ý thức lần nữa tiến vào không gian kiếm y ở bên trong chỉ thấy cái kia một lớn đống bùn đất mang theo chút ít cỏ xanh đã rơi trên mặt đất biến thành một ít khối ruộng đồng lửa chi kiếm ý cũng không trên không trung đ ồ n g b ề n mà là chui vào trong đất bùn lóe lên lóe lên theo trong đất bùn lộ ra ánh sáng màu đỏ dường như biến thành một viên hạn giống một màn này nhượng hắn rất là kinh ngạc cảm thụ một cái toàn thân vất vả tu luyện ra được pháp lực tất cả đều sạch sẽ một tia cũng không còn lại không gian kiếm ý chung rồi lại đ ồ n g b ề n lên linh khí chấn động một tia chính hướng trong đất bùn chui vào bị lửa kia chi kiếm ý thu nạp như có điều suy nghĩ gật gật đầu thạch động cảm thấy chuyện này lộ ra q u ỷ dị không gian kiếm ý cũng không có thiếu bản thân không biết đặc tính không bao giờ nữa có thể l ô mãng thí nghiệm miễn cho náo sai lầm còn là tạm gác lại ngày sau không người lúc lại chậm rãi nghiên cứu đi chương sáu truyền đạo thượng mọi người biết rõ kiếm ý là cái gì không đại sư tỷ thân hình lồng tại nhẹ trong sương ngủ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường đột nhiên hỏi ra vấn đề này lời vừa nói ra người người trong lòng chấn động kiếm ý là cái gì đúng là một loại nhìn như tự nhiên đồ vật tự nhiên đến thậm chí không có người đi suy nghĩ sâu xa thật giống như hài đồng lúc nhỏ cha mẹ chỉ và hỏa diễm nói đây là lửa như vậy hài đồng đã biết rõ đây là lửa sau khi lớn lên chỉ và hỏa diễm đối với con của mình nói đây là lửa có rất ít người đi suy nghĩ sâu xa lửa là cái gì nó như thế nào hình thành như thế nào vận chuyển đấy cuối cùng đi nơi nào mọi người lợi dụng lửa lại có thể làm nào sự tình nếu người bên ngoài hỏi cái này loại dễ hiểu vấn đề mình nhất định gặp cười nhạo kiếm ý là cái gì còn phải hỏi sao vê anh nghe cho kỹ kiếm ý chính là kiếm ý thiên địa khai hóa đến nay kiếm ý liền tồn tại nó hư vô m ở mịt rồi lại không chỗ nào không có liền nhìn ngươi có hay không vận khí lãnh ngộ có thể đại sư tỷ là ai vậy đây chính là sư phụ thân truyền đại đệ tử ta lăng kiếm tông tu vi gần với sư phụ tồn tại nàng có thể tùy tiện hỏi loại này dễ hiểu vấn đề này trong lúc nhất thời người người nhữ mày chầm tư đều cảm thấy cái này lớn có học vấn thích động đi qua thấy mọi người giống như táo bón đau khổ tin tưởng âm thầm buồn cười hán thế nhưng là đến từ khoa học kỹ thuật phát đạt thế kỷ hai mươi mốt chỗ đó tự nhiên khoa học kỹ thuật tạo thành một loại lý niệm n h ư ợ n g bất luận cái gì một gã trải qua hài lòng giáo dục người hiện đại đều có thể đi vào đi một ít như là ta là người nào ta từ đâu tới đây lại đi nơi nào triết học suy nghĩ phân biệt kiếm ý là cái gì loại vấn đề này quả thực quá tốt trả lời tuy tiện ném ra một chút ái nhân tư thản thuyết tương đối trận luận, nhiều duy vũ trụ. t r u n g động các loại t h ờ hiện đại lý luận là có thể đem đám này thông thái d ở m ra hỏa lừa dối được x ứ n g s ở x ứ n g s ở đấy bất quá tại loại này ngàn người mỹ tinh hội nghị nơi hắn có thể không có ý định đương cái loại này chim đầu đàn còn là thờ ơ lạnh nhạt đi đại sư tỷ ta biết rõ kiếm ý là cái gì đ ố n g nhiên một thân ảnh đứng lên n h ư ợ n g thạch động ba người nhìn qua đều là trong nội tâm thầm mắng một tiếng n g ạ t t ạ o khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế chỉ thấy người này đầu đội thư sinh khăn mọc lên một t r ư ờ n g tiểu bạch kiểm trong tay nắm lấy một thành q u ạ t xếp cũng không phải phương hạo là ai a là tân đệ tử nha g i á m cái thứ nhất đứng ra đây tinh thần có thể khen đại sư tỉ ngón tay một đạn một cái bạch ngọc bình nhỏ quay tròn tại không trung đ ả o quanh nói ta đây có bình tiểu bồi nguyên đan nếu như ngươi đáp thật tốt cái này chính là của ngươi toàn trường phát ra một tiếng thét kinh hãi tiểu bồi nguyên đan hiệu lực là dưỡng khí đan gấp mười lần dưỡng khí đan hai quả linh thạch tiểu bồi nguyên đan thì là ba mươi linh thạch Bình thường chỉ có luyện chỉ khí hậu có kỳ đại ệ tử mới phục dụng được rất tốt ta. Trong lúc nhất thời, người người ánh mắt lửa mới chăm người người cái kia phục ánh nhanh nhìn chú nho nhỏ dụng được lúc nóng, đều ở b c ngọc h bình. Phương Hảo h trên sợ ã kêu lên một cái, không lên nghĩ một tới cái, đại sư tỷ ha à o phóng như、vậy. thẳng tóc nhìn bạch、ngọc、bình riết, cười khăn h tóc ngọc nói, cười sư vậy, tỉ, liếc, Đại! Đại sư tỉ, ha, ha đệ tử vừa mới lĩnh ngộ l ử a chi kiếm ý chúc mừng bất quá ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đại sư tỷ nhàn nhạt nhìn hắn một cái lành lạnh bên trong lộ ra một tia uy nghiêm hiển nhiên hiểu rõ phương hạo có chút tiểu tâm tư phương hạo cảm giác đại sư tỷ ánh mắt liền giống như tảng đá lớn á p thân cai chán trong nháy mắt đổ mồ hôi chặn lại nói đại đại sư tỷ đệ tử cho rằng kiếm ý là được ừ là được chính là kiếm ý nó đến vô tung đi vô ảnh không thể cân nhắc đệ tử cũng là t r ư ớ c m g u ồ n đọc sách thánh hiền đi vào giấc ngộng đang ở trong ngộng thấy một lão giả điều khiển hòa diễm tỉnh lại liền đốn ngộ lựa chi kiếm ý chắc hẳn lão giả kia là thần tiên làm phép đối với ta đi ừ ngươi cho rằng kiếm ý đến vô tung đi vô ảnh không thể cân nhắc chỉ có thể tùy duyên rồi hả dạ dạ ngồi xuống đi phương hạo tranh thủ thời gian ngồi xuống lau mồ hôi c h á n cảm thấy phía sau lưng đều đổ mồ hôi ướt đại sư tỷ uy áp quả nhiên không tầm thường a đại sư tỷ nhìn t r u n g quanh toàn trường thản nhiên nói kiếm ý rút cuộc là cái gì đang trả lời vấn đề này lúc trước ta cho mọi người biểu thị một loại kiếm ý ba loại trạng thái vung tay lên một đoàn hơi nước xuất hiện ở không t r ú n g ước chừng bàn tay giống như lớn nhỏ thời gian dần qua càng tụ càng nhiều tạo thành một lớn đoàn mây màu ta lĩnh ngộ chính là thủy chi kiếm ý đương nó lấy sinh sôi lực lượng bày ra lúc sẽ đem trong thiên địa hơi nước càng tụ càng nhiều vì vậy tạo thành đám mây cái này chính là pháp thuật tiểu vân vũ thuật nàng dội ra thon dài ngón tay ngọc một điểm cái kia đoàn mây màu hạ nổi lên liên tục mưa phùn trong không khí tràn ngập lên tươi mát mưa bụi dẫn tới chúng đệ tử nhao nhao hít sâu trên mặt lộ ra kính nể thoải mái chi s ắ c thạch động trong lòng khẽ động tích vũ vân hình thành khoa học nguyên lý hắn hiểu được đó là trong không khí hơi nước đạt đến trạng thái báo hòa ngưng kết tại bụi bặm các loại chờ hạch tâm lên tạo thành vô số thật nhỏ giọt mưa không nghĩ tới tại đây thiên nguyên đại lục pháp thuật có thể điều động thiên địa lực lượng hình thành thiên nhiên hiện tượng thật là khiến người ngạc nhiên a nếu là mình nắm giữ pháp thuật ảo diệu chẳng lẽ không phải đã có được tiên h nhân lực lượng lập tức trong lòng thình thịch đập đoạn ánh mắt nhanh nhìn chăm chú ở đại sư tỷ nhất cử nhất động lên đều muốn đem đối phương thi pháp hết t h ể chi tiết đều ghi t ạ c trong lòng nếu là lấy linh kiếm thi pháp tức thì hiệu quả tăng gấp đôi chính là đại vân vũ thuật đại sư tỷ ngón tay một điểm một đạo kiếm quang theo trong tay háo bay ra coi như du long chui vào cái kia đoàn mây trong mưa quay đến đám mây kịch liệt bắt đầu khởi động một đường lôi quang kết lạp lạp đánh rớt mưa to mưa to đột nhiên đắp xuống mọi người kinh hô một tiếng ngồi ở trung tâm mấy trăm người lâm vào trong mưa to rất nhanh quần áo liền n ớ t đẫm đại sư tỉ ngón tay lại một điểm nói ra nhìn tốt rồi thủy chi kiếm ý loại thứ hai trạng thái hàn băng lực lượng giữa không trung kiếm quang l o e lên một hồi gió lạnh thổi qua toàn trường mọi người giật nảy mình dùng mình một cái ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy trước một khắc còn là mưa to mưa to lúc này lại hóa thành lông ngống tuyết rơi nhiều bay là tả địa bay xuống thạch động hé miệng nhìn lên trời toàn bộ người đều ngớ ngẩn một mảnh bông tuyết đập vào chuyển mà rơi tại hắn trên mặt lạnh buốt nhẹ nhàng khoái nhắc nhở hắn đây hết thệ cũng không phải mộng mà là sống sờ sờ sự thật mọi người cũng đều nhìn mắt t r ò n váng vẫn không nhúc nhích ngửa đầu nhìn lên trời rất nhanh trên thân liền rơi đầy giày đặc tuyết động coi như từng cái một người tuyết phía dưới là thủy chi kiếm ý loại thứ ba trạng thái hóa hình lực lượng cũng là h uy lực mạnh nhất trạng thái đợi lát nữa thanh thế có chút kinh người bất luận phát sinh cái gì mọi người nhớ lấy không nên kinh hoàng nếu không ta tu vi chưa đủ khống chế không được chỉ sợ thực sẽ cho mọi người mang đến tổn thương tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ t ừ n g cái một ngồi được đoan đoan tranh tránh một cử động cũng không dám ánh mắt gắt gao chăm chú vào không trung sợ bỏ lỡ mảy may thạch động liền cảm giác trong lòng thình thịch đập loạn nuốt nổ nước miếng đột nhiên cảm giác được trong miệng rất làm nghĩ thầm loại thứ ba trạng thái là hóa hình lực lượng ngươi cách l a o tử a đến cùng gặp biến hóa ra cái gì đến la bão mưa to còn là vật gì đáng sợ chỉ thấy đại sư tỉ hít sâu một hơi toàn thân khí thế dâng cao ngón tay ngưng trọng hướng giữa không t r ù n g kiếm quan g một điểm khí lịch một tiếng rít coi như chim hót nương theo lấy đ ầ u lớn vòng xoáy mở ra một cái linh vật trôi ra chương bảy truyền đạo hạ này linh vật lớn như cối say toàn thân mọc ra hóng ánh sáng long lanh băng tuyết l ô n g vũ đúng là một cái băng tuyết khổng tước chỉ thấy nó mở ra hai cánh khẽ v ũ một hồi băng tuyết hàn phong quân quá toàn trường mỗi người đều cảm giác rét lạnh thấu xương thật giống như bị từng thanh băng lánh lạnh đao thổi qua giống nhau tất cả đều giật này mình dùng mình một cái cái này chính là ta thủy chi kiếm y hóa hình linh vật chính là ta quan sát điểu ngự trong rừng linh khổng tức chúc nộ ta xưng nàng là băng phách hàn tước này linh vật không phải chuyện đ ù a ta lần này bế quan một năm cũng mới sơ bộ lĩnh nội nhất thức thần thông đại sư tỉ dôi ngón một điểm cái này băng phách hàn tước ngẩng đầu hí lịch một tiếng rít chấn đ ắ c nhân tâm gan phát r u n chỉ thấy nó coi như ngưng tụ toàn thân lực lượng lấy gió cuốn mây tan su thế hướng về một tòa hơn một trượng cao cột đá đánh đ á tới vòng quanh cột đá chỉ là chuyện một cái một tiếng cái kia cột đá đột nhiên bạo liệt ra ngàn vạn mảnh đá bay vụt phạm vi trăm trượng cả kinh mọi người nhao nhao né tránh trong đó có một quả mảnh đá liền đánh tới thạch động trên thân thực sự không đau đầu hơi hơi đã tê dần một cái nghĩ đến là đại sư tỷ cố ý k h ô n g chế bi lực đi thạch động thò tay nhặt lên cái kia mảnh đá chỉ thấy ước chừng đầu nành hạt lớn nhỏ phía trên bao trùm lấy hóng ánh băng dưới ánh mặt trời sáng trói tỏa sáng n ắ m trong tay có thấu xương lạnh sợ tới mức vội vàng đem nó bỏ qua chỉ thấy nó nhanh như chớp lăn đến trên đồng cỏ những nơi đi qua cỏ xanh nhấc lên xương lạnh hình thành một đạo bạch sắt dấu vết thật đáng sợ băng xương chi l ự ợ c a thạch động âm thầm chép miệng dưới miệng có thể nghĩ lần này nếu thổi sang trên người mình chỉ sợ một trăm thạch động cũng đều trở nên vỡ nát rồi à. thạch động đang khiếp sợ ngoài cũng đúng kiếm ý lớn cảm thấy hứng thú một cái thủy chi kiếm ý lại có ba loại trạng thái sinh sôi lực lượng hàn băng lực lượng cùng hóa hình lực lượng phân biệt đối ứng lấy tiểu vân vũ thuật trời g á n g bạo tuyết cùng băng phách hàn tức ba loại thần thông sau đó phối hợp linh kiếm khu động hiệu quả còn có thể tăng gấp đôi tiểu vân vũ thuật lại biến thành đại vân vũ thuật trong chấp nhóm này thạch động trong lòng toát ra rất nhiều nghi vấn thủy chi kiếm ý hay không còn có khác trạng thái kiếm ý cùng pháp thuật thần thông quan hệ là cái gì bản thân không gian kiếm ý có hay không cũng có khác trạng thái kiếm ý nó rút cuộc là cái gì thạch động đ ố n g nhiên nhãn tình sáng lên trước mắt dường như mở ra một phiến đại môn thấy được một mảnh thế giới mới tinh lúc này đại sư tỉ đem ngón tay một điểm băng phách hàn tức thân hình thu nhỏ lại một lần nữa hóa thành một chút tinh lóng lánh linh kiếm bay trở về trong tay háo nàng sẽ đem mây tay háo vung lên lập tức toàn trường có từng trận hơi nước bay lên thời gian qua một lát khiến cho khắp sơn cốc kiển kiển sảng sảng những cái kia mưa cùng băng tuyết đều không còn sót lại chút gì bãi cỏ cũng xanh mượt thúy thúy lộ ra đặc biệt tươi sống linh mỗi người trên thân cũng đều sạch sẽ mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng n đại hoặc rồi sư tỉ thấy mọi người nghi hoặc mỉm cười các ngươi không nên kinh ngạc ta chỉ là nghịch vận thủy chi kiếm ý nhượng hơi nước bốc hơi vì vậy thoạt nhìn tốt như cái gì cũng không phát sinh qua tựa như đây chỉ là kiếm ý một cái nhỏ tiểu kỹ xảo chờ các ngươi đối với kiếm ý có càng tiến một bước lĩnh ngộ cũng sẽ nắm giữ đấy lập tức mọi người im lặng đối với đại sư tỷ mà nói đơn giản đến cực điểm tiểu kỹ xảo nhóm người mình rồi lại khó vào kiêm môn người với người tranh lệch thế nào liền lớn như vậy a tốt rồi biểu thị đã hoàn tất hiện tại ai có thể nói cho ta biết kiếm ý rút cuộc là cái gì đại sư tỷ ánh mắt đảo qua toàn trường ngón tay một điểm cái kia bình tiểu bồi nguyên đan lại đang không trùng quay tròn đảo quanh cười nói ta hy vọng người này là cái tân đệ tử một lọ tiểu bồi nguyên đan a ai có thể cầm lấy đi nghe đại sư tỷ trong giọng nói dụ hoặc ai không muốn giành được trai này tiểu bồi nguyên đan a bất quá vấn đề này nhìn như đơn giản rồi lại vô cùng không tốt trả lời nếu không trải qua nghị sâu tính kỹ liền đứng lên lung tung trả lời chọc giận đại sư tỷ cũng không phải là hay nói dân đấy cũng không cần nhiều chỉ cần đại sư tỷ trận tiếp theo băng tuyết phong bạo là có thể đem người cho chết có nửa cái mạng cái kia thạch động mắt nhìn cái kia tiểu bồi nguyên đan khát vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt nếu là có thể đạt được Du luyện quan là mình nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh,、quan、trọng nhất của có thể đột ba ả n thân không g i n cần linh kiếm khí ý toàn h ả i mái h ắ bỗng nhiên được m ộ trường cái đứng lên, lớn tiếng nói, đại biết đứng lên, lớn tỉ, ta sư õ kiếm cái ý là cái gì? Bá. Toàn Bá. gì. t r vô số đạo ánh mắt đều rơi tại hắn trên thân trong đó liền bao gồm phương hạo ánh mắt kinh ngạc trần dương cùng trương địa cũng kinh ngạc mà nhìn hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên đối với hắn giống như này dũng khí cực kỳ kính nghệ a ngươi nói một chút kiếm ý là cái gì đại sư tỷ thản nhiên nói thạch động nhẹ gật đầu nói đệ tử cho rằng kiếm ý chính là là một loại thiên địa quy tắc kiếm ý quyết trung khúc dạo đầu đã là trời chi đạo chính là vũ trụ biến hóa chi quy như thế nào vũ trụ bốn phương trên dưới viết vũ từ xưa đến nay viết trụ ta lăng tiêu kiếm ý liền được từ bản cổ khai thiên tích địa chi ý nếu như lớn đến trời chi đạo chính là vũ trụ biến hóa chi quy trung đến bản cổ khai thiên chi đạo chính là lăng tiêu kiếm ý chi quy nhỏ như vậy đến một nhốn hỏa diễm không người trao nước suối cũng tự nhiên ẩn chứa thiên địa chi quy rồi đệ tử cho rằng cảm ngộ kiếm ý hàng đầu chính là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc đem một mảnh dài hẹp nhìn như vô thường sự vật rõ ràng kia vận chuyển quy tắc cũng liền nắm giữ kia kiếm ý đại sư t ỉ nhãn tình sáng lên a nói như vậy ngươi cho rằng kiếm ý cũng không phải là không thể nắm lấy cũng không phải là tùy duyên mà là một loại thiên địa quy tắc hoàn toàn có mạch lạc có thể tìm ra đúng vậy thạch động mở ra bước đi đến trong sân chỉ một cái thế thì sập cột đá nói ra cột đá sụp đổ hóa thành mảnh đá mảnh đá kinh năm tháng ăn mòn lại hóa thành bùi đất bùi đất bồi dưỡng cây trồng cây trồng dài ra trái cây lại bồi dưỡng vạn vật sinh linh nói cách khác lúc trước cột đá bồi dưỡng vạn vật sinh linh thế nhưng là người nào lại sẽ nghĩ tới ngọn nguồn là không thể ăn không thể uống cột đá đây đại sư tỷ khẽ gật đầu ánh mắt chờ mong hắn lại một chỉ thiên không cất cao giọng nói đại sư tỷ vừa rồi lăng không ngưng tụ đám mây ta rồi lại cho rằng cái này đám mây cũng không phải là lăng không mà đến mà là cái này không trung đã dự đoán đã có mắt thường khó có thể thấy hơi nước đại sư tỷ chỉ là đã tìm được khiến chúng nó ngưng tụ phương pháp đám mây ngưng tụ hơi nước hóa thành nước nhỏ tại tự trọng càng lúc càng lớn lại cũng khó có thể lơ lửng không trung liền hóa thành giọt mưa đ ắ p xuống còn đây là mây mưa chi thuật giọt mưa độ nóng t r ợ t hạ xuống sẽ gặp đông lại thành bông tuyết cái này lại biến thành trời giáng bạo tuyết v ề p h ầ n lại hóa hình là băng phách hàn tước thứ cho đệ tử tu vi tầm mắt chưa đủ khó có thể lĩnh ngộ đến đại sư tỷ cảnh giới thật sự cân nhắc không xuất ra bất quá thông thường loại này loại đều nói rõ thiên địa quy tắc hoàn toàn có mạch lạc có thể tìm ra đời ta tu sĩ nghịch thiên m à tu phải lún xuống tâm nghiên cứu thiên đạo mới có thể có chỗ thành cựu những lời này nói rất có lý có theo lại tràn đầy đấu tranh với thiên nhiên sụp sôi tâm tình coi như trong thiên địa không có gì đáng sợ đấy chỉ cần có một viên cứng cõi bền l ò n g liền hết thể có thể vượt qua trừ lần đó ra còn không để lại dấu vết địa thổi phồng một cái đại sư tỷ coi như là sư đệ tư tưởng lại như thế nào xuất chúng cái kia cũng không bằng đại sư tỷ nha thạch động cung kính phía trước nghiêng mười lăm độ chờ đại sư tỷ bình phẩm đáy lòng nhưng là âm thầm khẩn trương cũng không biết mình cái này một bảo có tính không áp trong toàn trường đều đang nhìn hắn biểu lộ có kinh ngạc kính nghệ khó hiểu nghiệm ai cười nhạo v â n v â n không phải trường hợp cá biệt thật sự là lần này ngôn luận đã hỗn hợp biện chứng duy vật khoa học xem đối với những thứ này cổ nhân quá mức vượt mức quy định vừa nghe xong giống như này phản ứng cũng bình thường thạch động cũng không thèm để ý vấn đề là đại sư t ỷ đến cùng thấy thế nào cái này mới là trọng yếu nhất đại sư t ỷ trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên cởi trách ăn nói bậy bạ kiếm ý chính là thiên đạo quy tắc không tệ nhưng nó làm sao có thể như ngươi nói tùy ý chuyển hóa tựa như ăn cơm uống nước giống như bình thường nếu là như vậy chúng ta tu sĩ còn đau khổ tu luyện cái gì sức lực mọi người nghe xong liên tục gật đầu đều khinh thường mà nhìn thạch động dường như đang nói tân đệ tử đại sư tỷ ăn muối so với n g ư ơ i ăn cơm đều nhiều hơn n g ư ơ i điểm này mực nước cũng đừng múa dịu qua mắt thợ rồi thạch động mặt một suy sụp trong lòng tự nhủ xong con bê rồi trang bức không thành giả dạng làm ngu vãi cả lồn rồi kiếm ý chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm còn có trong truyền thuyết tiến phẩm lĩnh ngộ một loại quy tắc là vì hạ phẩm hai loại là trung phẩm ba loại thì là thượng phẩm Lấy làm là lực lượng, hàn băng lực lượng cùng hóa hình lực lượng. thủy của chi chính cùng ta hóa thí thượng phẩm, sinh hàn hình kiếm giữ sôi nắm ý dụ, băng đại ã đã đệ đi thức tỉnh kiếm ý đệ tử, mau chóng đi kiếm ý các tìm một tắc rút chóng chấp sự chắc nghiệm một cái, nhìn các cái, của mình lực mình lượng kiếm kiếm mau xem ý ý quy cuộc sự là l o nào, phương lựa chọn luyện. nay truyền liền đến nơi đạo phù hợp pháp thuật tu luyện. Tốt rồi, hôm lựa tốt tu Tốt đây, rồi, đi. Đại tản sư tỷ đứng người lên tại một mảnh mây khói bao phủ xuống liền đi ra ngoài thạch động mở chừng hai mắt đứng ở nơi đó nghĩ thầm cái này thì xong rồi ta bị phơi cải trắng à nha đại sư tỷ đi ra hai bước đông nhiên quay đầu lại nhìn xem hỏi hắn người tên là gì thạch động sửng sốt một chút liền vội vàng không người trả lời quay về đại sư tỷ đệ tử tên thạch động tảng đá thạch động một chút lại yêu nghĩ ngợi lung tung động ừ xác thực đại sư tỷ trong giọng nói hình như có vui vẻ hiện lên nhưng rất nhanh liền xoay người rời đi không hề nhiều liết hắn một cái thạch động có chút xứng sở không biết đại sư tỷ đây là ý gì đông nhiên một đạo bạch quang hưu ưu điệu bay trong ớ i vừa vặn ơ i v à t r o lòng bàn tay, đem hai ắ n càng hoảng sợ. Tập trung nhìn vào, nguyên lại l vào, sợ. Tập là m ộ truyền lọ đan dược, t ê n đó viết i t ể bồi n g u đến đại sư tỷ thanh âm thạch động đây là của ngươi này ban thưởng bất quá con đường tu luyện còn là con đường thực tế là lên không thể được ý kiêu ngạo càng không thể khoe khoang tiểu thông minh tiểu bồi nguyên đan đối với ngươi bây giờ tu vi dược tính quá mạnh ngươi chia làm thập phần mỗi tháng liều thuốc thạch động liên tục gật đầu d ư ơ n g mắt chung quanh ở đâu có đại sư tỷ bóng dáng cũng không biết lời nói của đối phương như thế nào chuyển tới bản thân trong thai nhìn nhìn trần dương cùng trương đ ệ u hai người hiển nhiên không có nghe được cái gì chương tám tiểu tổ tông thượng thạch động lôi kéo trần dương cùng trương đ ệ u nhanh như chớp mà điệu chạy ra khỏi sân cốc thạch động ngươi n g ư ơ i chạy cái gì không thấy được vừa rồi có mỹ nữ thẳng nhìn ngươi sao tiểu tử ngươi cái này vừa chạy liền nhận thức cơ hội đều không còn rồi trần dương bị hắn kéo lấy tay háo lao đi thở không ra hơi vị kia còn giống như là sư tỷ kết bạn một chút đối với chúng ta tại tông môn phát triển khẳng định có lợi thật lớn a thạch động xú tiểu tử đừng chạy á trương điệu một chút nắm chặt hắn cánh tay đem hắn dắt trở về t r ừ n g trong mắt v ù v ù thở dốc thành thật khai báo n g ư ờ i chạy cái gì thạch động miệng mở rộng v ù v ù thở dốc trên khuôn mặt lại là mồ hôi lại là ửng hồng một lòng đập bịch bịch cũng không thể nói cho hắn biết lưỡng bản thân vừa được tiểu bồi nguyên đan sợ bị người cho cướp đi, đi. thúng chi trên mặt đất còn có cái hố to bị người phát hiện hoài nghi đến ta trên đầu thế nào cả thúng chi vị k i a thẳng nhìn sư tỷ của mình có thể là bởi vì chính mình rắt áo nàng đấy một khi dây dưa không rõ có thể thế nào cả thạch động đầu góc xoay nhanh tự nhiên không thể ăn ngay nói thật thở hổn hển mấy hơi thở cười ngây ngô hặc hặc ta thấy nhiều người như vậy thẳng nhìn ta nhưng làm ta dọa ánh sáng nghĩ đến tranh thủ thời gian chạy á ngươi tiểu t ử này cái này cho ngươi dọa vừa rồi trả lời đại sư tỷ sức mạnh đi đ â u rồi trần dương cười cho hắn một quyền thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có cái này gắn phách bội phục đúng rồi đại sư tỷ ta biết rõ kiếm ý là cái gì trương địa nắm bắt cuống họng học hắn nói chuyện cũng thò tay cho hắn một quyền tiểu tử ngươi vừa rồi đều đem ta sợ c h o n váng đại sư tỷ vấn đề ta cũng không dám trả lời cũng may đầu góc ngươi linh hoạt phía sau tròn thật tốt ngươi là không nhìn phương hạo ánh mắt kia chừng được cùng với trứng gà giống nhau lớn chết cười cá nhân Hạc hạc hờ ạ hạc c h à à à ngươi nói người nào ánh mắt chừng phải cùng trứng gà lớn sau lưng chuyển đến thanh âm lạnh lùng trương đ ị a quay người lại chứng kiến phương hạo mặt đều tái rồi chính vụ vụ thở dốc hung dữ đ ị a theo d o i hắn cũng không biết như thế nào nhanh như vậy liền đuổi theo tới sợ tới mức hắn nọt vọt một cái ngậm miệng lại rồi mấy người các ngươi thù này ta nhớ kỹ lang tiêu tông cũng không phải là múa mép khua môi địa phương hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện phương hạo trong tay quạt xếp d ơ lên theo thứ tự đối với thạch động ba người cái mũi lạnh lùng thốt có gan sang năm các ngươi cũng khai ra kiếm ý bằng không hừ hừ cách t r ư ớ c làm tạp dịch có các ngươi nhận đấy chúng ta đi hất đầu mang theo hai gã tùy tùng quay đầu trước khi đi còn lạnh lùng chừng thạch động liếp hừ đua nghịch cái gì h uy phong không phải là đã thức tỉnh kiếm ý sao chúng ta cũng được trương điệu tức giận đến giơ chân thẳng mắng chấn dương mắt nhìn yên lặng im lặng thạch động thở dài việc này nguyên nhân gây ra hoàn ta phương hạo nhà cũng là làm thuốc vật liệu sinh ý đấy tại tứ thủy thành một mực là ta nhà đối thủ một mất một còn không nghĩ tới hắn bụng dạ hẹp hòi đem thế tục lúc giữa thù hận còn mang đến nơi này hiện tại liên quan đến hai ngươi rồi thực tế t h á c h động ngươi càng phải cẩn thận a này trần ca ngươi cái này nói được chuyện gì lời nói trương điệu thẳng lắc đầu t h á c h động một mực túi đầu tựa hồ đang tự hỏi cái gì liên vào lúc này đông nhiên bên cạnh có người quát cho ngươi lời biếng cái này nước canh đều mẹ nó ngồi lạnh nhuộm lao tử như thế nào uống ba người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy ven đường chắp tay trước ngực đứng đấy một gã thân hình khôi ngô tướng mạo có chút hung ác đệ tử cũ vung tay lên đem một chén canh rội đã đến trước mặt một gã mười mấy tuổi thiếu niên tạp dịch trên mặt xối được hắn đầy mặt và đầu cổ không tốt đáng thương thiếu niên kia tạp dịch tay chân đều mải phá trên đầu gối phá cái động lộ ra tàn khốc miệng vết thương trong tay còn mang theo một cái to lớn hô cơm nhìn hắn ủy khuất bộ dạng tựa hồ là tiễn đưa hộp cơm vượt qua trên đường ngã một phát cái này mới đưa đến cơm tiễn đưa đã t r ư m điều này làm cho ba người đều mặt có ưu tư như thế không khỏi đồng tình lên thiếu niên này tập dịch nếu như ban đầu là bản thân không thông qua khảo hạch biến thành tạp dịch mà nói chỉ sợ cũng được nhận như vậy ước hiếp đi nhìn cái gì vậy cái kia khôi ngô đệ tử cũ thấy thạch động ba cái người mới mặt có đồng tình nhìn sang r ộ i ra cả rốt thâu ngón tay chỉ một cái k h ô n g g i ữ địa quát đây là lao tử bản thân tập dịch l ã o tử thích đánh liền đánh yêu mắng liền mắng ba người các ngươi nhóc con tính là t o à n cái gì đều cút ngay cho lão tử ba người nhìn qua cái này người hung thân ác sát sợ chọc phiền thoái không cần thiết tranh thủ thời gian lôi kéo nhau kéo hướng xa xa né tránh lập tức liền đi ra vài chục trượng có hơn còn có thể nghe thế ra hỏa hung ác đ ị a tiếng chửi rủa con mẹ nó bây giờ tân đệ tử đều như vậy không hiểu quy củ không l ã o tử thế nhưng là luyện khí tầng tám còn dám nhìn lão tử chờ các ngươi cuối năm khảo hạch không vượt qua được kiểm tra l ã o tử hết thể đem các ngươi thu làm tập dịch con mẹ nó ngoại môn bên trong vẫn chưa có người nào dám như vậy nhìn ta đồng l ã o tứ ba người tranh thủ thời gian lẫn mất rất xa thẳng đến nghe không được người nọ chửi đ ớ i lúc trần dương bất đắc di thở dài hiện tại ta tính đã minh bạch phương hạo dám khi dễ chúng ta là bởi vì hắn thực lực so với chúng ta mạnh mẽ nhìn cái kia đệ tử cũ ngang thành bộ dáng gì nữa còn không phải ỉ vào tư cách lão thực lực mạnh sao、Ai? hy vọng chúng ta sang năm không nên biến thành tạp dịch mới tốt ba người đều nhịn không được dùng mình một cái nghĩ tới vừa rồi cái kia tạp dịch thê thảm lập tức cảm thấy một khắc cũng không thể làm chết mãi được tranh thủ thời gian tăng thực lực lên tranh thủ mau chóng thức t ỉ n h kiếm ia thạch động lần đầu nhìn xem hai người bọn họ trần ca trương ca ta cảm thấy được phương hạo nói đúng tại đây tu tiên môn phái chính là thực lực nói chuyện chúng ta nếu như không nỗ lực liền gặp bị người xem thường trần ca trương ca ta đi trước một bước rồi n ta phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây cảm ngộ tu luyện nói xong quay người rời đi trần dương cùng trương địa nhìn nhau tựa hồ trong nội tâm cũng bị sờ đ ố n g núp đ í c h tranh thủ thời gian vai kể vai sát cánh địa đuổi theo đợi đến lúc ba người rời khỏi ba gã nữ đệ tử theo vách núi sau vòng ra ngoài một người trong đó đương nhiên đó là cùng thạch động phát sinh điểm hiểu lầm đấy tên kia sứ tỷ nhi nang tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi một bộ áo xanh lục dáng người tuy rằng không cao nhưng sinh được lung linh hấp dẫn da thịt trắng nõn mặt mày thần sắc cũng tương đối ngượng ngùng nhìn thấy thập phần thanh thuần lúc này nàng nhìn qua thạch động rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ thạch động trong nội tâm lấp kín thở ra một hơi vừa rồi bị phương hạo cùng đệ tử cũ ước hiếp cho hắn thật lớn kích thích thực tế phương hạo câu kia lang tiêu tông cũng không phải là múa mép khua môi địa phương hết thệ đều dựa vào thực lực nói chuyện nhắc nhở hắn hiện tại đã là tại tu tiên thế giới giảng đạo lý là giảng không thông đấy nam đấm mới là cứng rắn đạo lý không được trong a được t a gian n tỉnh một cái có thể đánh kiếm ý, nếu không cuối năm h thủ thời thức thể h một cái kiếm cuối có k ý, ả hạch h k ô phải hỏng bét không thể. t r o n gian lòng của hắn gấp đến độ bức hỏa, hồng hộp chạy về nhà, gấp của bức chạy hỏa, ra hộp h độ về mồ ô đầy người, tiến r m ô liền nổi gian kiếm rằn không chung. gấp khó Chỉ địa bay vào ý tràn h chi theo ấ y lửa kiếm ý t o n g đất i à ngập thành một tấp rất tinh non, mở rất ra cao cây cái cây, đặc sắc, lửa xảo lá là đỏ đ bảy á yêu. Trong tràn không gian n g linh khí rồi lại một kia cũng không còn đều bị lửa này chi kiếm ý cho hút đi rồi Thạch trừng mắt, kinh hai như nói lửa chi ngạc động địa nếu nói kiếm lửa mở ý là l hấp thu i nghĩ h khí mới nó i khí, khiến không thể hay thân như thế h dài dưới, dài trái trái lại đến. Đến nó xuân bản ăn nào n có đó một mực cây lúc cây, đây? ra g sẽ Ý nghĩ này một xuất hiện hắn hưng phấn mà vào đầu bước hai thật sự đã đợi không kịp k h ẽ đào tay từ trong lòng ngực lấy ra cái kia bình chứa tiểu bồi nguyên đan tinh tế gốm s ứ chai thuốc khoe miệng của hắn hơi động một chút chậm rãi nợ nụ cười sau đó biến thành cười to mở hoài cười to vui vẻ được trong ánh mắt đều tại b ư ớ c lên nhỏ những ngôi sao đây là cái gì đây chính là liền đệ tử cũ đều trông mà thèm tiểu bồi nguyên đan a còn là đại sư tỷ tự tay cho nếu như bị đệ tử khác đã biết còn không đánh vỡ đầu đọc ta hắn nhìn kỹ cái này loại bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bình xứ lấy tay nhẹ nhàng vớt ve tưởng tượng nó bị một đôi trắng nón cây cỏ mềm m ạ i từ trong lòng ngực lấy ra sau đó nhẹ nhàng ném đi liền như vậy vèo một cái bay qua mọi người đơn độc đã rơi vào trong tay của hắn liền không nhịn được trong nội tâm đẹp được khẽ vấp mà khẽ vấp mà đấy túi đầu xuống nhẹ nhàng ngửi một cái ừ tựa hồ thật sự có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể làm cho người lâng lâng hun hun say nhớ tới đại sư tỷ cuối cùng truyền âm trong lòng của hắn một hồi ấm áp hai tay nắm chặt bình thuốc nhỏ nhìn lên bầu trời phát hạ kiếp này phần thứ nhất lời thề đại sư tỷ ta sẽ nghe lời ngươi lời nói hảo hảo nỗ lực tiếp theo ngươi thấy được ta ta chính là đệ tử chính thức rồi tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống đem bình thuốc nhỏ mở ra đổ ra một hạt ngón cái bụng lớn nhỏ màu hồng phấn dược hoàn dùng móng tay bóp hạ một phần mười hướng trong miệng một ném họ t ọ t nuốt xuống không hổ là tiểu bồi nguyên đan cửa vào lập tức hóa một cỗ ấm áp dễ chịu nhiệt lưu thẳng vào trong bụng rất nhanh liền biến thành một tia linh lực nhắm trong kinh mạch trôi vào dược lực so với dưỡng khí đan có thể mãnh liệt hơn nhiều thậm chí nhuộng kinh mạch đều chướng được có chút đau đau trong h h thế mới biết vì sao đại sư tỉ nhượng hắn một tháng chỉ có thể ạ đại c có động một biết tỉ t mới vì sao sư a ra ra tranh n phần hiện như vậy, dược tính cũng lộ ra quá mạnh rồi. Thủ thời gian thổ nạp lên dưỡng khí tâm kinh, đem dược lực hướng g phục thủ thời thổ khí mặc dược dược lược một mười, xem tâm đem lộ tại rồi, dù vậy quá đ a năm điển thu nạp.、Tu、luyện không năm tháng, thu tháng Tu tháng này thạch động du du trong nhà chỉ là ngẫu nhiên cùng trần dương cùng trương địa lui tới một cái cùng đệ tử k h á c căn bản ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy cả ngày lẫn đêm tu luyện không ngừng nguyên bản kế hoạch có thể phục dụng mười tháng tiểu bồi nguyên đan vậy mà chỉ dùng năm tháng đã bị thu nạp không còn có thể thạch động tu vi khoảng cách cách đột phá luyện khí một tầng còn kém một ít đại bộ phận pháp lực rõ ràng đều bị lửa kia chi kiếm ý cho thu nạp đi hiện tại lửa kia đỏ cây non biến thành một cây hơn một thước cao cây mọc ra như lá phong giống như lửa đỏ bảy cái lá cây mỗi mảnh ước chừng non nửa cái lớn cỡ bàn tay tại cây đỉnh thì là nắm đấm lớn một cái đỏ rực trái cây quay chung quanh cái này lửa đỏ cây sinh trưởng xanh biết tràn đầy cỏ xanh chừng vài tốc độ cao nếu là gió nhẹ thổi qua những cái kia c ó xanh mặt ngoài còn có thể hơi hơi nổi lên một k i a ngọn lửa nhìn thấy rất là bất phảm bất quá cùng lửa kia đỏ cây so với có thể đã tiểu vu kiến đại vu rồi cái kia bảy cái lá cây trên ngẫu nhiên cũng toát ra hỏa diễm hô một cái liền nổi lên một tấc rất cao tựa như hỏa thụ ngân hoa bình thường về phần cái kia đỏ rực trái cây càng thêm bất phảm tỏa ra một cỗ nồng đậm quả hương làm cho cả không gian đều thơm ngào ngạt đấy nó không phóng hỏa lửa thì đã một phun chính là đỏ tươi nốm lửa người h chính ả y trồm tấc rất cao, liền là ba i ố n n g h một nghiệm chầm chầm vào trái cây kia thực. miệng đầy bạch mài động thạch tay tràn gắt trái thực, xoẹt ẹt viên vào văng giống hai kia lên, nhau. này chính chống nạnh, oán nhìn nha đến hỏa bạch gao cầu Lúc cây đầy đầy rổ r đánh tông. Ngươi tiểu tổ có biết hay không c h ọ n vẹn một cái tiểu bồi nguyên đan ta mới luyện hóa thu nạp hai thành còn lại tám c động bị ngươi tham ăn ra hỏa cho ăn c h ọ n vẹn một cái tiểu bồi nguyên đan a ngươi nói ngươi đến cùng còn muốn vừa được chuyện gì thời điểm ngươi còn ý định không có ý định nhượng ta ăn ngươi rồi chương chín tiểu tổ tông hạ có lẽ cái này lửa đỏ trái cây thông linh nghe h i ể u thạch động vỡ vỡ n i ệ m bảy cái l à cây một cuốn lại một trường hô điệu một cái phun ra một lớn đoàn hỏa diễm cháy sạch thạch động h oa hoa kêu to tranh thủ thời gian hướng sau nhảy dựng vỗ vô trên thân phát hiện cũng không đốt một tia lúc này mới nhớ tới đây là ở bản thân không gian kiếm ý ở bên trong lửa này chi kiếm ý tựu giống với tôn hầu tử lật không xuất ra như lai lòng bàn tay đầu phải ở chỗ này liền không gây thương tổn bản thân bất quá nó một ngày không quen thấu cũng liền một ngày vô pháp hạ miệng a thạch động hai mắt gắt gao chăm chú vào cái này lửa đỏ trái cây lên nghe nó mùi thơm mê người nước miếng ứa ra thần xác gâm tình biến hóa dường như đang làm cái gì khó khăn quyết định rốt cuộc q u á t to một tiếng cách lao t ử ngươi thắng ta chuẩn bị cho ngươi linh khí đi nhìn ngươi đến cùng có thể ăn bao nhiêu người tiểu tổ tông oán hận bay ra không gian kiếm ý thạch động bắt tay thăm dò vào trong ngực lấy ra sau khối tinh tinh tỏa sáng tảng đá đó là linh thạch đối với tu tiên giả mà nói gần với đan dược quý giá tài nguyên dựa theo ký danh đệ tử đái ngộ nếu không trái lệ mỗi tháng có thể lĩnh một quả linh thạch mỗi hai tháng lĩnh một lọ dưỡng khí đan coi như là tông môn nâng đỡ tu luyện đái ngộ nguyên bản hắn muốn đều tích lũy lấy chờ mình đột phá luyện khí một tầng đi t ả n g kinh c ấ p cùng luyện đan c ấ p đi một vòng cho mình mua thêm một ít hữu dụng pháp thuật hoặc đan dược hiện tại chỉ có thể cắn răng một cái đều cung cấp lửa đỏ trái cây rồi nếu là nó một ngày không thói quen bản thân liền một ngày không có thể ăn mà không có thể ăn hậu quả phải một ngày thiên dưỡng lấy nó cái này giống như một cái động không đáy nên ngừng không ngừng ngược lại nhận tiên loạn đánh bạc nhìn ngươi cách lao tử đến cùng có thể ăn bao nhiêu linh khí thạch động đem một quả linh thạch khấu trừ tại lòng bàn tay dùng sức một hút v o ạ một cái linh thạch chuyển hóa làm nhẹ nhẹ linh khí bị hút vào kinh mạch rất nhanh không gian kiếm y t r u n g tràn đầy đại lượng linh khí trắng xóa địa hầu như thấy không rõ những vật khác thạch động thỏa mãn gật đầu không nghĩ tới một quả linh thạch t r u n g linh khí vậy mà không ít nhìn cái này hiệu quả hầu như đỉnh trên một lọ dưỡng khí đan a đoán chừng đủ cái này lửa đỏ cây uống một bình rồi nào biết sau một khắc ánh mắt hắn đột nhiên t r ợ t o chỉ thấy lửa đỏ cây bảy cái lá cây run r u dày thật giống như mở ra miệng cống giống nhau mỗi cái lá cây trên đều xuất hiện một cái hỏa diễm vòng xoáy bắt đầu nuốt trôi cuốn hút hút tràn、uh. ngập linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mỏng manh thời gian cũng không lâu liền hút được sạch sẽ mà lửa kia quả hồng thực cũng trở nên càng phát ra đỏ tươi lại lớn một ít thạch động toàn bộ người đều cứng lại rồi hai con mắt chừng nhanh hơn muốn rơi ra qua thật lâu đ ố n g nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to ngươi trời đánh đo à. nghiêm chỉnh khối linh thạch a ta không bỏ được ăn không bỏ được uống toàn một tháng ngươi nháy mắt liền cho ăn sạch sẽ á người là heo a n g ư ơ i còn là ngữ a ta cùng ngươi không để yên phốc suy một cái l ử a đỏ trái cây phun ra một ít đoàn hỏa diễm đánh cho cái nho nhỏ ở một cái tựa h ồ cái này một quả linh thạch vừa mới chỉ đủ khai vị n g ư ơ i n g ư ơ i còn dám cười nhạo ta ngươi đợi đấy ta với ngươi hao t ổ n lên ngươi đ ừ n g chạy ngươi chạy ngươi là cháu trai thạch động hai mắt đều trở nên đỏ bừng coi như biến thành một đầu đấu bỏ bàn tay một phen lại một miếng linh thạch nắm lên vạch một cái hít vào không gian lửa đỏ cây phiến lá run lên vui mừng hớn hở đem linh khí hết thẻ hút sạch đổi lấy là trái cây lại lớn một ít mùi thơm lại nồng đậm điểm thạch động trên mặt thì hung hăng co quắp một cái bàn tay lại một phen lại một miếng linh thạch vạch một hút lửa đỏ cây theo đơn toàn bộ thu vạch vạch vạch còn lại ba miếng linh thạch cũng đều hút sạch lửa kia đỏ cây phun ra một lớn đoàn hòa diễm tựa hồ ăn đến bây giờ mới có điểm no b ụ n g ý mà lửa kia quả hồng đúng chân tăng lên một phần m ư ơ i màu sắc càng thêm kiểu diễm ấm á hỏa diễm lưu động tựa như giống như cầu rồng rất là đáng yêu thạch động toàn bộ người đều ngây dại sắc mặt bắt đầu có chút phát xanh nhìn hiện tại tình hình này cái này lựa đỏ cây khẩu vị lớn cực kỳ khủng khiếp chân tướng cai không đáy ai biết ă n bao nhiêu là một cái đầu a làm sao bây giờ tiếp tục đánh bạc số dưới còn là buông tha cho thạch động bàn tay dối ra đã nghĩ thăm dò vào không gian kiếm y ở bên trong đem cái này chết tiệt trái cây một chút h á i xuống bất qua sắc mặt biến ảo về sau còn là bàn tay một nắm tiểu tổ tông ngươi cùng ta đấu ngươi còn quá chưa đủ kinh nghiệm mà ta cùng ngươi đánh bạc hoặc là ăn sạch lợi nhuận cái đầy bồn u đầy bát hoặc là bồi thường nó cái sâu t r ứ n g tinh quang ta đánh bạc được rất tốt thạch động bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn đi ra ngoài đi vào trương địa trước cửa gõ cửa quát lên trương nhị ca có ở nhà không tiểu đệ thạch động tới chơi chờ giây lát vậy mà không có động tĩnh trong lòng của hắn nói không thể nào ta ngược lại lên năm m c vận khí như vậy suy sơ sơ mặt ngửa đầu nhìn xem sắt trời lại tính một cái thời gian tựa hồ không có gì kiên kỵ a chẳng lẽ đều là lửa kia quả hồng thực mang đến vận rủi mặc kệ quyết định chắc chắn lại đi đến trần dương trước cửa gõ cửa hô trần đại ca có ở nhà không tiểu đệ thạch động tới chơi lúc này đây cửa rất mau mở ra trần dương cùng trương địa cùng lúc xuất hiện là thạch động lao đệ a mau mời tiến mời đến nhiệt tình mà đem hắn nên đón tiến đến ôi ba thật là tinh xảo trương nhị ca cũng ở đây n h a thạch động có chút n g o à i ý muốn nhìn xuống trương địa hàn huyên vài câu sau đó cười đối với hai người c h ắ p tay hai vị ca ca tiểu đệ vô sự không lên điện tam bảo hôm nay tới là có một vội vàng muốn mời hai vị ca ca giúp đỡ hắn cũng không phải là sĩ diện cãi láo người nói thẳng trên việc tu luyện đụng phải bình cảnh muốn hỏi hai vị ca ca mượn một ít linh thạch ý định đi mua đan dược đột phá trần dương nghe xong cùng trương địa nhìn nhau hỏi hắn ngươi muốn mượn bao nhiêu thạch động trù trừ một chút nghĩ thầm bản thân lợi tức hàng tháng tích lũy đến bây giờ mới sáu miếng linh thạch hai vị ca ca có lẽ cũng không có nhiều vậy riêng phần mình theo như một nửa mượn đi mời hai vị ca ca tất cả cho ta mượn ba miếng linh thạch tổng cộng sáu miếng hai n g ư ờ i nhìn thuận tiện không trần dương trầm ngâm một cái sung chương điệu nhẹ gật đầu sờ tay vào ngực móc ra một chút linh thạch đùng đùng không rước hướng trên bàn bung ra t r ư ơ n g điệu cũng giống như vậy cũng gắn một chút linh thạch nhìn thấy đầy bàn loạn lăn linh thạch khoảng chừng hơn hai mươi miếng thạch động sửng sốt nhìn xem hai người bọn họ hỏi hai vị c a c a cái này là ý gì trần dương vô vũ b ả vai hắn thạch động ngươi hôm nay không đến ta cùng trương địa cũng phải qua tìm ngươi ngươi biết không hôm nay ta nghe nói cái kia phương hạo thủ hạ có cái tiểu đệ cũng đã thức tỉnh kiếm ý phương hạo đã mang theo người nọ đi tàng kinh c á t chọn lựa pháp thuật mà ta cùng trương địa mắt nhìn trương địa lẫn nhau đều hiện hiện c ư ờ i khổ hai ta tuy nói cũng đã đột phá luyện khí một tầng thế nhưng là đối với kiếm ý chút nào lĩnh ngộ đều không có có đôi khi tựa hồ chạm tới tầng kia cửa sổ rồi lại như thế nào chọc đều chọc không phá nguyên bản hai ta còn muốn các loại chờ đã thức tỉnh kiếm ý lại đi chọn đối ứng pháp thuật không quá nửa năm sau chính là cuối năm khảo hạch thời gian trên muốn không còn kịp rồi hai ta ý định tất cả chọn một người bình thường pháp thuật sớm cho kịp luyện tập thuần thủ tranh thủ cuối năm khảo hạch có chút thực lực miễn cho bị cái kia phương hạo quá mức xem thừng rồi các ngươi thạch động muốn nói lại bị trần dương cắt ngang không cần nói nữa phương hạo đã truyền ra lời nói lần này cuối năm khảo hạch chủ yếu nhằm vào ngươi ngươi nếu không có lĩnh ngộ kiếm ý hắn muốn thu ngươi làm tập dịch nếu như ngươi đã l ĩ n h ngộ cái kia tất cả mọi người là đệ tử chính thức hắn muốn tại cuối năm khảo hạch trên đối với ngươi khiêu chiến nếu như ngươi c ử tuyệt tức thì sẽ bị các đệ tử xem thường tại đây lăng kiếm tông rút cuộc không nơi sống yên ổn h ừ cái này tiểu bạch kiểm có phải hay không sỏ nao h o n g mất muốn thu ta làm tập dịch thạch động dơ chân mắng to còn gì nữa không t r ư ơ n g điệu chen lời nói ngươi lúc trước tại ngàn người truyền đạo lên trả lời đại sư tỷ vấn đề đã đoạt không ít người danh tiếng tại phương hạo âm thầm cổ động xuống cũng đều chờ đợi xem náo nhiệt lúc này đây cuối năm khảo hạch đối với ngươi vô cùng bất lợi à. hầu như không có người nào giúp chúng ta nói chuyện cái này phương hạo thực con mẹ nó khấu nạ tức g i ậ n đến t r ư ờ n g thu hút con ngươi hung hăng huy vũ một cái năm đấm vì vậy các ngươi cái này là đem linh thạch đều cho ta hy vọng ta có thể l ĩ n h nộ kiếm ý cho chúng ta ba phát triển một hơi thạch động n g n g đầu nhìn xem hai người bọn họ trần dương cũng nhìn xem hắn trong nội tâm hết sức thống khổ bất đắc dĩ h ắ n tại nửa năm này bên trong chuyện gì biện pháp đều thử qua đầu treo cổ tự tử truy đâm cố đau khổ đọc kiếm ý quyết chạy đến lăng kiếm sơn dưới thác nước nín thở ngưng hơi thở thậm chí đói trên bảy tám ngày không ăn cơm uống nước chính là muốn kích thích bản thân thức t ỉ n h kiếm ý cũng không luận như thế nào dày vò chết tiệt nọ kiếm ý nếu không có chút nào manh mối khiến cho hắn đều nhanh hằng mất tự nhiên trương địa cũng là như vậy cũng là thật sự dày vò không xuất ra gì chạy đến hắn nơi đây đến tố khổ hắn lúc này mới nghĩ đến muốn đem bảo áp đến thạch động trên thân một khi thạch động có thể thức tỉnh kiếm ý trở thành đệ tử chính thức ít nhất có thể chiếu ứng mình một chút hai người coi như là thu hai người một trong là tạp dịch cũng là có thể dù sao nửa năm qua này vừa nhắm mắt lại con người chính là kia mặt trời đồng lao tư đem một chén canh rội tại thiếu niên kia tạp dịch trên mặt thê thảm cảnh tượng hắn cho dù chết cũng không muốn luân lạc tới cái kia các loại trở thê thảm hoàn cảnh nghĩ tới đây hắn đem quyết định chắc chắn lớn tiếng nói thạch động ngươi lúc trước đã từng nói qua tại lăng kiếm tông thực lực nói chuyện nếu không thực lực liền là bị người xem thường ta cùng trương địa thiên phú chưa đủ hai ta đã vùng vây nửa năm dãy r ù a nữa cũng là lãng phí tài nguyên mà ngươi bất đồng chỉ bằng ngươi giam tại ngàn người trước mặt trả lời đại sư tỷ dũng khí ta đã cảm thấy ngươi nhất định so với ta lương càng có tiền đồ vì vậy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 cảm giác cái m ũ i có chút m ỏ i nhừ kiếp trước hắn là cô nhi học bài lúc một mực không lớn h ợ p quần cảm thấy hài tử của người khác đều có cha mẹ liền bản thân không có sau đến tham gia công tác chính là bề bộn nhiều việc sinh kế mỗi ngày tăng ca lập trình hơi có rảnh rỗi cũng là t r ỗ ở trong nhà đọc tiểu thuyết nhìn hoạt hình nào có cái gì chi tâm huynh đệ a sau khi xuyên việt cái này ngắn ngủn nửa năm lúc giữa vậy mà làm quen trần dương cùng trương địa hai cái hảo huynh đệ có đôi khi suy nghĩ một chút lao thiên gia cũng là rất công bằng đấy nhìn hắn kiếp trước qua không được h á đ ờ i này tận lực đền bù tổn thất hắn đền bù tổn thất hắn khiếm khuyết hết thảy tình bạn thôn nghiêm mộng tưởng có lẽ còn có tình yêu đương nhiên hắn cũng rõ lộ ra cảm nhận được hai người đem bảo đều áp tại trên người mình lo lắng cùng bức thiết nhượng hắn cũng cảm nhận được áp lực bất quá nói trở lại nếu như không là tuyệt đối tin tưởng mình ai có thể đem như vậy một số lớn linh thạch cho người khác mượn a lưu lại bản thân dùng được không thạch động mở chừng hai mắt đ ỗ n g nhiên có chút m u ố n khóc hạc hạc thạch động ngươi đừng như vậy khiến cho hai ta cũng cái m u i chu a á trương điệu hạc hạc cười cười dội ra bàn tay liền hướng bả vai hắn vỗ bất quá trong ánh mắt nhưng là có ánh sáng đang l ó e lên đều là hảo huynh đệ chúng ta ai cùng ai a trần dương đôi dỗi tay ra đem hắn lưỡng một chút ôm trong mắt cũng có ánh sáng lập lòe ngửa đầu cười to ta trần dương thế nhưng là tứ thủy thành dược liệu đại thương nhân trần tứ thông c h i tử ta xem người ánh mắt nhất đẳng ba người chúng ta tương lai đều thăng chức rất nhanh đấy hạc hạc ba người cùng một chỗ n g ử a đầu cười to tiếng cười kêu bay ra phòng nhỏ bay qua lăng kiếm sơn thương thúy sơn lĩnh cùng mở mị sương trắng bay thẳng đến lên cựu trọng mây xanh trần ca trương ca hai n g ư ờ i quá đạt đến một trình độ nào đó rồi ta cũng không biết nói gì thạch động mở t r ừ n g hai mắt nghĩ thầm hiện trên vai trọng trách nặng bản thân không có khả năng nhượng hai người bọn họ thất vọng à ngập ngừng vài cái cái kia linh thạch còn có hay không rồi hả trần dương trương điệm cút cút cút thạch động mang theo hai mươi tám khối linh thạch còn có trần dương cùng trương địa hai người nặng trịch t ì n h huynh đệ về tới phòng nhỏ đi thời điểm còn trong lòng bồn trồn không biết hai người gặp ý kiến gì bản thân mượn linh thạch nào biết khi trở về dĩ nhiên l à như thế nặng trịch thu hoạch có người nói người khác có một v ạ n khối cho ngươi mượn một nghìn cái này có thể trở thành bạn tốt có m ộ ư ơ i v ạ n khối cho ngươi mượn một nghìn cái này cũng có thể trở thành bằng hữu có một nghìn cho ngươi mượn một nghìn cái này là huynh đệ nếu có một trăm cho ngươi mượn một nghìn cái này là sinh tử huynh đệ thạch động không biết mình cùng trần dương trương địa giao tình gặp đi thật xa nhưng gặp nhớ kỹ tại chính mình khó khăn nhất thời khắc hai người bọn họ vô tư dỗi ra viện thủ cái này tình hắn nhớ kỹ muốn dùng cả đời còn thạch động lấy ra một quả linh thạch lúc này cảm giác nặng t r í c h đấy hình như có nghìn cân cắn răng một cái tiểu tổ tông nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu v u ệ c h một cái thu nạp tiến vào không gian có lẽ là thạch động quyết tâm cảm động trời cao có lẽ là linh thạch trên ngưng tụ ba người nặng trịch tình bạn lửa đỏ cây tại liên tục nuốt hai mươi miếng linh thạch về sau rút cuộc nuốt không nổi chút nào rồi cả khối cây trên đều buộc cháy lên h ỏ a diễm lửa đỏ trái cây trở nên giống như cây bản đ ả o lớn nặng trịch địa liền nhanh rơi xuống đất phía trên càng là không ngừng phun ra đỏ sáng sáng h ỏ a diễm nhìn thấy rất là bất phảm về phần cái kia kỳ dị q u ả hương càng là tràn đầy toàn bộ không gian thạch động nghe thấy trên một kia đều cảm thấy đầu quả tim loạn chiến nước miếng chảy dài hận không thể lập tức liền hái xuống nếm thử tư vị chờ một chút chờ một chút hơn năm tháng cũng chờ đã tới không vội cái này trong chốc lát nhìn một cái còn có huyền cơ gì rồi hay nói thạch động họ tọt nuốt một miệng lớn nước miếng hai mắt gắt gao chăm chú vào lửa kia đỏ cây trên đông nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua lửa kia đỏ cây nhẹ nhẹ run lên một cái cái kia cây bàn đảo giống như lớn lửa đỏ trái cây bắn một cái liền hướng trên mặt đất rơi xuống dĩ nhiên quả quen thuộc đế rơi aoi ba Tiểu tổ tông của ta, có thể tính ngươi chín của có một á. Thạch đ n kinh g kêu hỉ o lấy n hồi a hai tay đi phía trước vừa tiếp xúc với, liền đem lửa kia n như liền h chấp thế h trước xúc tiếp su quả đi với, đem n vững vàng g thực t ế được. Một hồi nặng trịch cảm giác chuyển đến dường như trong tay thực nâng một viên cây bàn đảo xuyên thấu qua làn da còn chuyển đến từng đợt hỏa diễm rung động thẳng thấu sâu trong linh hồn làm cho người ta tê tê thích ý thạch động lúc này ngược lại tỉnh táo lại lần trước tại ngàn người truyền đạo trên tùy tiện thí nghiệm thiếu chút nữa đem nhân ra nữ đệ tử quần áo cho hút đi hiện tại trái cây kia thực thế nhưng là trọn vẹn dài quá hơn năm tháng ẩn chứa trong đó l ử a chi kiếm ý so với lúc trước trọn vẹn nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần nếu là trực tiếp ăn ai ngờ có thể hay không đốt mặc cái bụng kiếp trước xem qua một quyển mạng lưới trong tiểu thuyết nhân vật chính nhặt được cái bình nhỏ người có thể hút tháng chi tinh hoa biến thành lục dịch nhân vật chính không dám bản thân uống mà là tìm đầu thỏ rừng cho ăn xuống kết quả cái kia thỏ rừng trướng thành khí cầu phanh điệu một cái nổ thành thịt nát thạch động ý định cũng học theo trước tìm vật còn sống tới thử xem cái quả này hiệu lực nếu là không có trở ngại lại bản thân ă n hắn đem lửa kia quả hồng thực nhẹ nhẹ đặt ở trên đồng cỏ quan sát một lát thấy không có thay đổi gì tranh thủ thời gian ý thức rời khỏi không gian đi ra phòng nhỏ không bao lâu trong tay ôm một cái ác gác kêu gà trống lớn đi đến là từ tạp dịch trong phòng bếp tiện tay bắt một cái chứng kiến hắn là ký danh đệ tử nhưng cái kia tạp dịch liền cái rắm cũng không có dám thả một cái gà r a gà r a hôm nay vóc có một trận thiên đại phúc duyên t i ễ n đưa ngươi ngươi cần phải cảm ơn ta ơi bốn thạch động hì hì cười cười thò tay thăm dò vào không gian kiếm ý đem lửa kia quả hồng thực lấy ra ngoài lập tức hỏa d i ệ m lóe lên đầy phòng nhẹ nhàng hương đến nhẹ nhàng mổ một ngụm nhỏ liền một ngụm nhỏ hờ a a a nghe lời thạch động đem lửa kia quả hồng thực tiến đến gà trống lớn trước mặt gà trống lớn lệch ra cái cổ siêu m ẹ o hai mắt chớp chớp đột nhiên một mổ theo lửa đỏ trái cây trên mổ một miệng lớn Các phúc. gà a trống lớn ngẩng đầu g ã y tê ơ trong miệng lại phun ra một ít đoàn hỏa diễm trong mắt có hỏa diễm nhảy lên đã liền trong lô múi cũng phun ra hỏa diễm nó đột nhiên theo thạch động trong tay nhảy xuống đấy a các ở phúc a các ở phúc đầy phòng chạy như bay vừa đánh kêu bên cạnh phóng hỏa cái kia điên cùng bộ dạng cùng với đánh cho máu gà tựa như thạch động trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong nội tâm rốt cuộc xác định một sự kiện cái này lửa đỏ trái cây là thật sự có dùng liền đặc biệt này dược hiệu quá đã lớn một ít liền mổ một cái lại lớn như vậy nhiệt tình quả thực cùng với g ặ m dược tựa như mắt thấy phóng hỏa gà trống lớn đầy phòng chạy vội như thế nào ngăn đón đều ngăn không được thạch động đành phải sử dụng ra bản thân đại chiêu rồi đem cái h ố t nhắm ngay nó sau đó toàn thân pháp lực hướng cái h ố t nghe hoàn cung m ở t giót v è o hô một cố cường đại hấp lực theo không gian kiếm ý phát ra sẽ đem cái này chỉ phún lửa gà trống lớn hít vào trong không gian vừa vào bên trong cũng không phải là nó định đoạn rồi t h ạ c h động dỗi ra một ngón tay bắt nó thành thành thật thật ấn trên mặt đất lên đối với chính là ấn trên mặt đất lên khiến nó phao câu gà vểnh lên được láo cao không dám lộn xộn chỉ có thể ác gác thẳng tê ơ gà trống lớn chắc hẳn hiện tại trong lòng cũng rất bị khuất là ngươi sẽ khiến ta mổ một cái ta nào biết được nhiệt tình lớn như vậy à. ta cho ngươi đầu mổ một ngụm nhỏ ai bảo ngươi mổ một miệng lớn a ngươi nói có phải hay không lỗi của ngươi ta có nên hay không quan ngươi vài ngày cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu a thạch động nói một câu liền dùng ngón tay đầu ấn nó một cái gà trống lớn ủy khuất đến độ nhanh rơi lệ chỉ có thể ác gác cầu xin tha thứ phocsuy thạch động vui vẻ nhìn cái này gà trống lớn từ khi ăn lửa đỏ trái cây một cái tựa hồ linh tính mở rộng ra ngược lại có vài phần ưa thích đứng lên bất quá nên cho giáo hấn còn phải cho nếu không tương lai vẫn không thể nhảy lên đầu lật ngói a được trước q u a n hai ngày rồi nói sau hai ngày sau lần nữa tiến vào không gian thấy gà trống lớn vui vẻ đấy nhập lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thạch động nhẹ nhàng thở ra sợ trái cây thả lâu rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn tranh thủ thời gian tắm gội thay quần áo bình tâm t ĩ n h khí một phen đem trái cây cắn một ngụm nhỏ thử xem cái này một ngụm nhỏ xuống dưới lập tức trong đầu t hoành một cái trong mắt đều là hỏa quang long lánh trong mắt đều là hỏa q u a n h t o n g m u là h ỏ n g l à hai đạo hỏa diễm phun ra há miệng phanh một ít đoàn hỏa cầu ngoa tạo khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế n h i ệ tinh t quá lớn hắn liền cảm giác mình như là bị giam tại thái thượng lao quân trong lò đàn tôn hầu tử trong trong ngoài ngoài cháy sạch khó chịu n h ì n không được cả phòng chạy loạn theo thất khiếu ra bên ngoài trực phú lửa hiện tại hắn đ ỗ n g nhiên đồng tình đứng lên gà trống lớn rồi cái này nha là mình có thể k h ô n g chế ở đó à. quả thực cùng dập đầu dược giống như bay sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian vận khí dẫn đường kết quả cái này đoàn lửa dẫn ở đâu ở đâu liền thiêu cháy cuối cùng đành phải hướng không gian kiếm ý trung dẫn khoan hay nói chiêu này thật sự có dùng l ử a chi kiếm ý một dẫn qua đã bị không gian kiếm ý áp đến xít sao đấy hóa thành một đoàn ánh lửa lơ lửng tại không trung cái này thạch động có thể tính yên tâm ta không gian kiếm ý ngưu a ba miệng hai phần đem còn dư lại trái cây đều cho ăn được sạch sẽ trong đó l ử a chi kiếm ý đều cho dẫn tới không gian kiếm ý trong rất nhanh giữa không trung hội tụ lên một vòng thái dương lửa đỏ sán lạc hào quang bắn ra bùn phía thạch động cảm giác cái này một đoàn lửa chi kiếm y đã nhận bản thân không chế ô m thử nhìn một chút ý tưởng dùng ý niệm thúc giục một lớn đoàn dòng nước gấm chạy tới đầu ngón tay phốc một cái hóa thành hạt đào giống như lớn thuần túy vàng h ỏ a diễm so với lúc trước phương hạo đậu nành lớn ngọn lửa quả thực tràn đầy không biết gấp bao nhiêu lần a không tệ không tệ không ổng công ta vất vả đào tạo ngươi nửa năm thạch động âm thầm tâm thích muốn phải thử một chút ngọn lửa này uy lực đem ngón tay một đạn cái này hạt đào giống như lớn thuần túy vàng hỏa diễm rơi trên mặt đất trọn vẹn đốt đi một canh giờ mới dập tắt trên mặt đất các sỏi đều bị đốt dung thành hạt trâu lan qua lan lại thạch động âm thầm tặc l ư ớ i dựa theo kiếm y quyết chúng nói màu sắc thuần túy vàng hạt đào giống như lớn hóa cắt là lưu ly một canh giờ diệt đây đã là hạ phẩm đại thành sao đáng tiếc hỏa diễm có chút bất ổn t h i ế u đốt lúc hơi hơi lắc lư tựa hồ còn có chút ít khiếm khuyết hắn xoay chuyển ánh mắt thoáng nhìn gà trống lớn màu gà trên bồng b ề n lấy một tia thuần túy vàng hỏa diễm lập tức minh bạch đáng chết nếu không phải bị nó mổ đi một cái ta lựa chi kiếm ý làm không tốt chính là hạ phẩm viên mãn hiện tại liền thiếu sót như vậy một tia bất quá tâm niệm chuyển một cái cũng liền không hề xoắn suýt việc này lưu lại một chút ít khuyết điểm cũng tốt tin tưởng theo bản thân tu luyện c n g lộ vẫn có cơ hội bắt nó tu luyện được viên mãn rồi hay nói hạ phẩm cũng không phải là chấm dứt bên trên còn có t r u n g phẩm thượng phẩm cực phẩm thậm chí tiên phẩm l ử a chi kiếm ý nhớ tới lúc trước nhập mỗi lúc vị k i a tiêu kiếm tông sư huynh bị chém đứt một cái cánh tay cái vị kia khiến cho chính là l ử a chi kiếm ý tám chín gạo có hơn đều cảm thấy cực nóng nướng người thạch động sâu cảm giác mình còn có rất lớn nỗ lực không gian a còn có nửa năm nên cuối năm khảo hạch nếu như l ử a chi kiếm ý đã linh n g ộ ta cũng nên đi chọn một môn phối hợp pháp thuật thạch động nhìn nhìn kiếm ý này không gian phát hiện đã có không ít sức sống bầu trời dắt một vòng thái dương một tia linh khí b ồ n g b ề n h giường như đám mây trên mặt đất cỏ xanh thúy thúy một cây thất diệp lửa đỏ cây còn có một cái ác gác kêu gà trống lớn không khỏi hát được cười nhạt một tiếng chính mình không gian kiếm ý thật đúng là có ý tứ nói không chừng tương lai còn có thể bên trong xây dựng tòa phòng nhỏ dưỡng gà dưỡng vịt làm ruộng t r ồ n g cây thậm chí rời núi mở biển đương nhiên còn muốn có một vị tuấn tú nữ chủ nhân đây t r ư ơ n g mười một hai ta rất quen thuộc sao thạch động sau khi trở về trần dương cùng trương địa lại cùng một chỗ hàn huyên một lát trần ca ngươi nói hai ta đem sở hữu linh thạch đều cho thạch động tiểu tử này có thể làm sao tại đây lăng tiêu tông tu luyện khắp nơi đều muốn linh thạch hai ta hiện tại có thể cái gì cũng không có à trương địa là một cái thành thức mắt nghĩ cái gì thì nói cái đó trần dương liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ta ở nhà cùng ra ra học kinh thương lúc lão nhân ra người đã nói thế nhân d ệ t hoa trên gấm hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít chỉ có tại một người sau cùng thời điểm khó khăn ngươi thỏ tay kéo hắn một chút hắn mới có thể nhớ kỹ ngươi cả đời rồi hay nói thạch động là bởi vì ta mới cùng phương hạo kết thù nếu là hắn cách t r ư ớ c làm tập dịch rơi vào phương hạo trong tay nhận cái kia tiểu bạch kiểm khi dễ vũ n h ụ ngươi nói ta lương tâm trên còn có thể không có trở ngại sao trương địa liên tục gật đầu không nghĩ tới trần dương như thế nghĩa khí trong lòng nóng lên trần ca nói được thật tốt ngược lại là ta hẹp rồi so đo được mất không bằng ngươi rộng rãi rộng thoáng cũng không hoàn toàn là vì già nghĩa khí trần dương tròng mắt hơi h í p lộ ra một tia khôn khéo ta dù sao cũng là thương nhân c h i tử lộ vốn mua bán là khẳng định không làm cái tia thạch động nhập môn khảo hạch lúc bất tỉnh lại vẫn có thể bị chọn là ký danh đệ tử nói rõ nơi đó loạn không sợ hãi là một cái người làm đại sự lần này ngàn người mít tinh hội nghị lên có thể đang tại đại sư tỉ mặt chỉ điểm giang sơn c h ầ m rãi mà nói phần này dũng khi cùng kiến thức cũng là người bình thường không sở hữu đấy hắn đến mượn sáu khối linh thạch nói rõ hắn có trọng dụng ta liền dứt khoát mượn hắn hai mươi tám khối nhìn hắn có dám hay không thu này n g ư ờ i khoan hay nói tiểu tử này thực có can đảm thu đây không phải là càng chứng minh trong lòng của hắn đã có quá mức sao trương địa suy nghĩ một chút cũng thế nếu như đổi thành bản thân người khác thoáng cái cho hai mươi tám khối linh thạch khẳng định đứng ngồi không yên có thể tưởng tượng muốn thạch động tiểu tử kia không hết thoải mái nhận trước khi đi ướn lấy mặt hỏi còn có hay không rồi thật là một cái thức ăn mặn không kỵ quái nhân a trần dương cười cười vỗ vỗ hắn đầu vai yên tâm đi ta xem người tuyệt sẽ không sai đấy thạch động trong vòng nửa năm nhất định thức tỉnh kiếm ý ta và ngươi tựu đợi đến xem kịch vui đi đang nói đến đó chợt nghe ngoài phòng không xa truyền đến gà trống gãy kêu thanh âm cánh chấp thanh âm còn kèm theo thạch động tiểu tử kia tiếng kêu kỳ quái âm thanh ngươi đứng lại đó cho ta chỉ làm cho ngươi mổ một ngụ nhỏ ai bảo ngươi một như vậy một miệng lớn ngươi còn chạy ngươi đứng lại đó cho ta ác gác ở p h ú c lạp lạp gà bay chó chạy ánh sáng nghe thanh âm có thể tưởng tượng ra cái kia là bực nào náo nhiệt tình cảnh trần dương trên mặt dáng tươi cười cứng đờ mắt nhìn trương địa gặp hắn cũng b i ế t ngôi không biết là muốn cười còn là muốn khóc người này người này làm việc không theo lẽ thưởng thiên tài có lẽ đều là loại này trần dương suy nghĩ một chút dùng một bộ ta hiểu ta biết rõ đấy thần tình giải thích vừa dứt lời lại truyền tới thạch động kêu to một tiếng h ạ c h ạ c cuối cùng bắt được ngươi rồi nhìn ta không bắn ngươi c ò n gà con m à cho ngươi không nghe lời trương địa khẽ nhất miệng đ ỗ n g nhiên đều muốn khóc cảm giác mình linh thạch đã mọc thêm đôi cánh cách mình càng bay càng xa trần dương cười cười rồi lại phát hiện trong miệng như thế nào khổ như vậy nhịn không được ngửa đầu nhìn qua trời xanh trong lòng hỏi ra ra ra ra ra ra ra a ra a ngươi cùng tôn nhi nói đều là thật sao người nhận thức người chi thuật thực sự không có lông bệnh ngài lão nên không phải là ẩn giấu một tay đi thạch động có thể không biết mình hai vị hảo huynh đệ nôn danh bản thân hắn phát hiện không hết mình đã lĩnh ngộ l ử a chi kiếm ý hơn nữa luyện khí một tầng vậy mà cũng bất chi bất giác đột phá thậm chí liền liền kiếm ý của mình không gian cũng so với trước kia lớn hơn gấp đôi cái này thật là bắt hắn cho đẹp được nước m u ố i pha đều xuất hiện nói thật tân đệ tử trung đột phá luyện khí một tầng tuy rằng không ít thực sự không vượt qua năm thành dưới mắt hắn có thể đột phá nói do đã sắp xếp đã đến hàng đầu hơn nữa đã thức tỉnh lựa chi kiếm ý cái kia càng là đứng vào năm vị trí đầu tại đây nhóm tân đệ tử trung tuyệt đối là nổi tiếng được rồi kể từ đó bay ở trước mặt hắn chính là cuối năm trận thi đấu nhỏ có thể nghĩ gặp phải phương hạo khiêu chiến vừa nghĩ tới cái kia tiểu bạch kiểm sớm nửa năm mà bắt đầu tu luyện pháp thuật đã sớm kéo hắn một vòng lớn thạch động liền cũng không ngồi yên nữa tranh thủ thời gian thu lại vui sướng tâm tình đi ra ngoài vội vã địa hướng tông môn kiếm ý các tiền đến nếu muốn chọn pháp thuật trước hết đi báo cáo chuẩn bị kiếm ý thuận tiện chắc một cái lĩnh ngộ là cái gì quy tắc lực lượng ồ là sư đệ a a sư huynh ngươi mạnh khỏe đi chưa được mấy bước lại đụng phải lần trước cùng mình chào hỏi cái vị kia đệ tử cũ thạch động nha có tâm tư cùng hắn nói chuyện trầm mặt chào hỏi đệ tử cũ thấy thạch động biểu lộ nặng nề lại liên tưởng nghe được nghe đồn lập tức bắt quái chi tâm bay lên cười hì hì nói ta đều nghe nói cái kia một t h i ề n tài phương hạo gặp người liền l i n giảng bảo là muốn thu ngươi làm tập dịch hặc hặc không nên nản trí ủ rũ hờ à à à ta lúc đầu mới nhập môn cũng là tư chất không tốt kiếm ý như thế nào đều lĩnh ngộ không được mắt thấy sẽ phải đến cuối năm khảo hạch đem ta nhanh chóng ăn không ngon ngủ không yên ngoài miệng nổi lên một vòng đại hòa pha ta suy nghĩ dứt khoát lấy độc trị độc làm một lớn bát cây ớt ăn hết k h n g ngươi đoán rủ thế nào đốn g ộ á đệ tử cũ ngón tay dôi ra một nắm so với phương hạo lớn hơn không được bao nhiêu ngọn lửa nhảy lên ra ngoài đắc y đối với thạch động lung lay thạch động mặt tối sầm ni mã cái t h ằ n g này tuyệt đối là cái người nhiều chuyện như thế nào mỗi lần nhìn thấy mình cũng muốn nói dài dòng nói dài dòng có phải hay không tự ti có phải hay không tại sư đệ nơi đây xuất sắc hữu việt ta thạch động không muốn để y đến hắn bỏ qua đi nhanh liền hướng kiếm y cắt tiền đến cái kia đệ tử cũ còn không buông bỏ nhanh đuổi theo sư đệ cái này là muốn đi đâu vậy ta đối với tông môn quen thuộc ta dẫn ngươi đi nhanh như chấp mà địa chạy vào kiếm ý các cái k i a đệ tử cũ cũng cùng theo truy vào kiếm ý các tầng thứ nhất là kiểm tra đo lường kiếm ý tư chất tầng thứ hai trở lên chính là lựa chọn pháp thuật cái k i a đệ tử cũ còn tưởng rằng thạch động muốn chọn pháp thuật vội vàng bắt tay cả lại sư đệ hay nghe ta nói ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý pháp thuật không thể loạn chọn hơn nữa cái thứ nhất pháp thuật là miễn phí ngươi chọn được không thích hợp về sau lại muốn đổi phải hoa linh thạch ta lúc đầu Thách động quay đầu nhìn xem hắn sư huynh hai ta rất quen thuộc sao cái kia đệ tử cũ sửng sốt một chút vỗ cái hót ai nha ngươi nhìn ta đều quên giới thiệu ta họ hát danh nhân nhân là đơn lập nhân thêm một cái hai ta cũng không b u ồ n sự khác chính là lòng nhiệt tình sư đệ có cái gì cần cứ việc nói bất kể là nghe ngóng tin tức hay là muốn mua b á n cái gì cũng có thể hỏi ta hờ à à à à đương nhiên ta cũng không không công giúp đỡ vội vàng một tin tức một linh thạch mua bán đồ vật a n hoa hồng hai thành ngươi thấy thế nào nguyên lai、like、cái thằng này là một cái mật thắng a c h ắ c không được một mực quấn quít lấy bản thân nguyên lai、like、là ôm sinh ý đến rồi tại hắn nghĩ đến bản thân một cái không thức tỉnh kiếm ý tân đệ tử chọc tới phương hạo thiên tài như vậy nhất định là kiến b ò trên c h à o nóng gấp đến độ túi bùi rồi a vì vậy hắn bỏ chạy đến nói dài dòng nói dài dòng muốn từ chính mình trong tìm kiếm điểm sinh ý đây đương nhiên cũng không bài trừ cái thằng này chính là ăn no dội việc đấy tới tìm sư đệ vui vẻ đến rồi thạch động trên dưới đánh giá một phen gặp hắn hơn hai mươi năm tuổi tướng mạo lão luyện có chút nếp nhăn trên trán còn có chút tóc trắng ánh mắt thẳng trợt hiện bề ngoài giống như tâm tư thật nặng người như vậy không có lợi không dậy sớm nổi chắc có lẽ không ăn no chống đỡ tìm người vui vẻ được rồi tuy rằng cảm thấy cái thằng này có chút chán ghét nhưng dù sao cũng là đệ tử cũ trong tay khẳng định có rất nhiều tin tức nói không chừng nha một cái liền đối với chính mình có dùng liền chắp tay nói đa tạ hát sư huynh rồi tiểu đ ệ đang muốn đi chắc một cái kiếm ý tư chất nhìn xem có thể hay không sớm thức tỉnh nếu như ngươi có rảnh vậy liền cùng đi nhìn một cái đi k h ú bạch hoa tiền bạch hoa tiền lúc trước ta cũng cùng ngươi giống nhau bản thân tiêu tiền đi chắc qua còn không phải như vậy vô dụng hát nhân lắc đầu liên tục thấy thạch động đã đi vào trong rồi đành phải đ u ổ i kịp chương mười hai kiếm ý cát tại thạch động nghĩ đến hát nhân loại này giàu cao vạn kim tại bất kỳ địa phương nào đều nhìn thấy ví dụ như bản thân sau khi tốt nghiệp mới vừa ở ma đều đặt chân thì có một vị t r ư ớ c ở công ty đã làm hơn một năm học trưởng chạy tới cùng mình hiểu được không có loạn suy một thông vô bộ ngực nói sau này che phủ học đệ về sau có chuyện gì cho dù tìm đến về sau thạch động thực sự đụng với đại sự chạy đi tìm hắn mượn một khoản tiền kết quả cái kia học trưởng lẫn mất rất xa coi như thấy ôn thần bình thường đem ngay lúc đó thạch động tức giận đến năm thứ hai công ty lại đây tân học đệ cái kia học trưởng lại chạy tới vỗ n g đánh cược tân học đệ r a cảnh không tệ cái kia học t r ư ở n g tận tâm tận lực địa hỗ trợ nhuộm học đệ vô cùng cảm kích cùng người nhà vừa nói khá lắm cho cái kia học t r ư ở n g hộ khẩu giải quyết rồi về sau mới biết được cái kia học t r ư ở n g bởi vì hộ khẩu vô pháp chứng thực nói chuyện cái đại học bạn gái cũng một mực vô pháp thấy ra trường mỗi tháng kiếm tiền lương đều dỗ dành tại bạn gái trên người lúc trước đã thất bại một cái bạn gái sợ cái này cũng thất bại lại về sau có lần công ty liên hoan cái kia học t r ư ở n g uống rượu say chạy tới ôm thạch động bả vai, một chút nước mùi, một chút nước mắt địa khóc lóc kể lể. Huynh đệ à, đừng trách ca có ca lúc trước huynh đỉnh hỏi thật không thế nhưng khen ngợi quá đáng hải khẩu không phải là không mặt gặp ngươi, đành phải trốn tránh tới một một mắt đít ta tiền, ta tiền, mặt trốn với vai, mũi kia ngươi vai ngươi ngợi mũi ngươi, ngươi ôm động địa đệ đừng đáng Lần gặp bả bỡ bỡ. kể lệ, là là là, quá à, r ồ i Ô ô, con sống thực đặc biệt này khó a lúc ấy thạch động có chút thổn thức thế mới biết người sống trên đời đều có nguy trang dầu cao vạn kim loại này cũng là sinh hoạt bức bách bọn hắn tại trong khe hẹp ca khúc ý đón ý nói h ù a chỉ vì mưu cầu đối với chính mình có lợi đấy hát nhân cố gắng chính là muốn ở trước mặt mình giả trăng bước thỏa mãn một cái lòng hư vinh lại mơ hồ bản thân cho hắn điểm cống hiến mà linh thạch tất cả bằng b u ồ n sự ăn cơm đi không gì đáng trách thạch động vô y đánh giá người khác xử thế triết học trên thực tế chính hắn cũng thừa hành tư tưởng ích kỷ chỉ cần không v u n g hố bản thân vậy ngươi mạnh khỏe ta tốt tất cả mọi người tốt vì vậy thạch động mới khiến cho hát nhân cùng theo một hồi đang tại hắn mặt thức tỉnh kiếm ý chấn hắn chấn động đem cái này giàu cao vạn kim sư huynh lôi kéo tới đây đối với chính mình tại tông môn phát triển nhất định có lợi thật lớn đấy đi vào trong không xa xuyên qua một đạo môn trước mắt xuất hiện một gian không lớn sảnh một gã ăn mặc áo b à o xanh tuổi già chấp sự tay ngân g một quyển sách chính d u n g đùi đắc ý đọc được tự tại một cái lư hương bày ở chính giữa một đám khói xanh lượn lờ bay lên một tiêu nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập chỉ là làm cho người ta hỏi trên một cái đã cảm thấy toàn thân thư thái tâm thần yên tĩnh yên tĩnh tiền bối ngươi mạnh khỏe đệ tử thạch động nghĩ đến khai linh chắc chắc kiếm ý từ chết thạch động tiến lên chắp tay nói tuổi già chấp sự bông sách đánh giá hắn liếc tân đệ tử đúng không khai linh hàng năm một lần bây giờ còn không đến lúc đó ngươi đi về trước đi nói xong nâng lên sách lần nữa rung đùi đắc ý địa đọc lấy đến kỳ thật thạch động cũng có thể trực tiếp nói cho đối phương biết bản thân thức tỉnh kiếm ý rồi bất quá hắn đánh giá bản thân lửa chi kiếm ý không phải chuyện đ ù a lớn như vậy một cái trái cây ăn vào bụng cháy sạch cả phòng chạy loạn theo lô mũi ra bên ngoài p h ớ c p h ớ c phóng hỏa cùng đặc biệt này t e s l à quái thú tựa như thế nào lấy người giải thích cái này là mình lĩnh ngộ đó a biện pháp duy nhất chính là ngụy trang thành mở linh giác tỉnh dù sao cái đồ vật này chính là làm một cú ta một giấc tỉnh chính là cái này bộ dạng ngươi hỏi ta ta thế nào biết rõ hát nhân ở một bên kéo ống tay á o của hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý tứ chấp sự này tính khí không tốt đừng có lại đợi c h ọ c giận hắn thạch động rồi lại không để ý tới từ trong lòng ngực đào ra một quả linh thạch đưa lên cười h i ế p mắt nói tiền bối ngươi liền phí hao tâm tổn trí một lần nữa cho ta kiểm tra đo lường một chút đi ngươi đệ tử này xảy ra chuyện gì vậy không phải nói không được cái kia chấp sự đem sách một đ ặ t xuống chừng thu hút con ngươi đã nghĩ xung thạch động nổi giận kết quả vừa nhìn thấy cái kia miếng linh thạch thái độ dây biến a、ah、ha ha cái này sao được hay không được cũng là có thể thương lượng tay áo sẽ cực kỳ nhanh dơ lên thật giống như làm ảo thuật tựa như đem cái kia miếng linh thạch lấy mất thế cho nên thạch động hai tay chống chân địa nâng tại đó trứng mắt nhìn cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi một bên h á c nhân càng là chừng lớn hai mắt người nhìn xem cái kia chấp sự súng bái sát đất ni mã đây mới là giày đen tổ sư gia a bản thân cùng người ta so với đạo hành cũng quá nông cạn a cái kia chấp sự lấy linh thạch thái độ lập tức hòa hoan không ít cười ha hả mà nhìn thạch động cái này vị đệ tử ngươi nói trước đi nói ngươi vì cái gì muốn một lần nữa chắc một cái dù sao khai linh cũng là có thành p h ẩ m đấy không thể ngươi nói chắc liền chắc ta cũng phải nhìn xem lý do đầy đủ không thạch động mặt tối sầm ni mã lao b ă n g tử đây là tới gõ bản thân c h ú c gạch rồi nghiêm đầu suy nghĩ một chút nghiêm trang mà nói tiền bối tối hôm qua đệ tử nằm mơ thấy một cái phun lửa gà trống lớn bay qua bầu trời mất một căn s i n h đẹp lông chim ta thỏ tay vừa tiếp xúc với kết quả ngươi đoán dù thế nào dù thế nào cái kia chấp sự nghe được đã có một chút hứng thú đi phía trước đụng đụng thân thể một bên hát nhân cũng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào thạch động muốn nghe xem bên dưới thạch động khẽ nhuyết miệng khóc chít chít mà nói khổng lông chim không c o i nhận ở nhận được một đống gà bánh cái kia rình rán thối hóc o đấy giống như cùng với cùng ngươi trà này màu sắc không sai biệt lắm thò tay hướng chấp sự chén trà trong tay chỉ một cái, cái kia chấp sự một túi đầu nhìn thấy mình quả nhiên tĩnh tâm trà đúng là màu vàng nâu đấy nhìn thấy cùng gà bánh màu không sai biệt lắm chẳng biết tại sao tâm cũng không yên tĩnh ngược lại từng đợt trở lên thẳng phạm buồn nôn một bên h ắ c nhân lướt qua nhớ tới gà bánh màu sắc khoe miệng xuống khẽ cong thiếu chút nữa sẽ phải nôn huệ ra ngoài cái kia chấp sự có chút phiền muộn cái này tĩnh tâm trà tính là không thể uống ngươi nói ngươi cái này tân đệ tử có phải hay không thiếu nội tâm a đem chén trà hướng trên bàn trà chùng chùng điệp điệp ngừng lại một trận được rồi đừng nói không có tác dụng đâu về sau đến cùng thế nào thạch động chẳng qua là cảm thấy chấp sự này đáng giận nho nhỏ địa buồn nôn hắn một cái cũng không muốn thực sự tội hiện tại nơi này hiệu quả vừa vặn vội vắng nói quay về tiền bối cái kia gà bánh rơi vào ta trong lòng bàn tay ta vừa định bắt nó run mất ai ngờ lại s u y được một cái tại tay ta tấm đốt coi như chui vào thân thể ta trong ngài lao sờ sờ hiện tại liền nằm sấp ở chỗ này đây nói qua chỉ chỉ ngực của mình cái kia chấp sự nghĩ tới đó là một đống gà bánh đã cảm thấy tâm thiền đem mặt chấm xuống đừng nói nhỏm rồi cái này sẽ là của ngươi lý do ừ bốn ta xem chừng cái này gà bánh nằm ở ta ngực ta cũng nên thức tình á ngài lão nhìn xem lý do này đầy đủ không thạch động nháy nháy ánh mắt làm ra muôn phần đau lòng hình dáng lại lấy ra một khối linh thạch đẩy tới cái kia chấp sự tay háo nhanh chóng d ơ lên cái này khối linh thạch lại không còn xoay mặt nhìn xem hát nhân cái này vị lao đệ người ngươi đến nói một chút lý do này đầy đủ không đầy đủ h á c nhân đều hôn mê rồi thế nào hỏi trên đầu ta ngươi thế nhưng là chấp sự a lý do đầy đủ không đầy đủ ngươi không điểm bê m ớ i sao thạch động nghĩ thầm cái này lão bang tử không muốn gánh trách nhiệm đem cái gì đều đẩy người khác trên đầu mặt khác sợ là cố ý làm khó dễ bản thân ép mình nhịn không được một lần nữa cho hắn phía trên một chút cung cấp đi tranh thủ thời gian sung h á c nhân mở t r ừ n g hai mắt đưa mắt liếc ra ý qua một cái h á c nhân ngầm hiểu liên tục gật đầu đầy đủ đầy đủ quá đầy đủ được rồi ta đây liền vì ngươi phá lệ kiểm tra đo lường một lần bất quá không bảo đảm nhất định có thể lái được xuất kiếm ý a ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn cái kia chấp sự một bộ cố mà làm bộ dạng từ trong lòng ngực móc ra kiểm tra đo lường ấn p h ủ chuẩn bị xong sau đó liền hướng thạch động mi t â m một điểm lúc này đây thạch động thu nhiếp tinh thần đem cái kia đoàn lửa chi kiếm ý gắt gao ngăn chặn nghĩ t h ẩ m bản thân đầu thả ra nho nhỏ một kia đừng làm được quá khoa trương là được nào biết được điểm này phía dưới một cỗ phong vân lực lượng mánh liệt dũng mánh vào nê hoàng cung nhất thời mi tâm chấn động một cái so với lúc ban đầu khai linh còn muốn lớn hơn gấp đôi điểm trắng bay ra tự thật giống bay ra một cái viên đạn vèo có á m khí cái kia chấp sự kinh hãi vô thức lệch l ạ c đầu ai ngờ ác gác một tiếng gà gáy một cái lớn gà trống theo điểm trắng chung nhảy trồn mà ra đầu phía sau còn dắt một vòng coi như mặt trời đỏ hỏa cầu há mồm đối với hắn một phun một đoàn hỏa cầu nhất thời đem tóc của hắn râu ria đều đốt đứng lên lại một vỉnh lên bờ mông phốc suy tại hắn cái hót kéo ngâm gà bánh quay đầu bay trở về điểm trắng trung sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian đập phát hiện hỏa diễm càng đập cháy sạch càng vượn thế mới biết đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm mà là ẩn chứa nào đó hỏa diễm lực lượng tranh thủ thời gian lấy ra linh kiếm khiến cái p h á p quyết theo n u i kiếm phun ra trận trận hàn vụ mới đem ngọn lửa kia cho dập tắt lúc này đầu hắn phát d â u ria cháy sạch thất linh bắt lạc trên mặt đen một khối trắng một khối không ít địa phương còn vù vù tỏa ra khói đen trên nóc càng làm à u sắc rực rỡ một vũng lớn gà bánh t r ừ n g lớn mắt hạt trâu xem xét thạch động sau nửa ngày biên xuất một câu ngươi cái kiêm n g ậ u thế nào còn làm được ta trên mặt t r ư n g mười ba chọn pháp thuật thượng lời này đem thạch động hỏi được dở khóc dở cười trong lòng tự nhủ lao sát ta ngươi hỏi ta ta hỏi ai a ta chính là thuận miệng địa chuyện nào biết được phóng hỏa gà trống lớn bản thân liền bay ra ngoài nữa à làm được những sự tình kia đều cùng ta không quan hệ bốn lúc này thạch động hai mắt mở sâu sắc đấy vẻ mặt kinh ngạc không hiểu bộ dạng cả một cái nước đức ngôi sao cầu thủ m ù a ỉ giờ tâm thần nhưng là trước tiên bay vào kiếm ý không gian dỗi ra một ngón tay đem gà trống lớn hung hăng đẻ xuống đất đối với chính là ấn trên mặt đất lên phao câu gà vểnh lên được cao cao đấy nghiêm nghị quát hỏi ngươi làm gì ai bảo ngươi bay ra ngoài bay ra ngoài liền bay ra ngoài ngươi lại là phóng hỏa lại là tại nhân ra trên nót đi ỵ ngươi đến cùng muốn làm cái gì ga trống lớn ủy khuất địa nằm dạp trên mặt đất mắt nhỏ nhìn xem thạch động nháy nháy ác gác hai tiếng thạch động nghiêng đầu suy nghĩ một chút à, ngươi nói là ngươi ngủ đang ngủ ngon ngon giấc là bị kinh sợ g ặ p ga trống lớn gật gật đầu ủy khuất được sắp khóc rồi sớm nói a thạch động khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm phê bình nó nhìn ngươi cái kia đức hạnh ta không phải nói ngươi làm được không đúng ngươi là thủ hạ ta ngủ cái ngủ chưa đều bị kinh sợ gặp ngươi liền phun cái lửa kéo cái phân thì xong rồi ngươi bình thường đã biết rõ gia đình bạo ngược phải không hả ngươi thế nào không có ở đây cái kia lao bang tử trên nót lại mổ hai cái hả lại như ý móng nuốt cho hắn cong hai cái hả ngươi có thể thật tức chết ta ư một tiếng liền dùng ngón tay đầu ấn nó đầu một cái ấn được gà trống lớn đều mê hoặc rồi cảm tình nhà mình chủ nhân còn quái dị tự mình ra tay quá nhẹ nữa à được lần sau đã biết cái kia chấp sự thấy thạch động hai mắt mê ly một bộ mất hồn mất vía bộ dáng cùng hắn nói chuyện cũng không để ý dường như bị kinh sợ mất hồn tựa như hắn có thể hơi sợ cái này tân đệ tử tư chất bất phàm một giấc tỉnh có thể h u y ệ n hóa ra một cái phóng hỏa ga t r ô n g lớn nhìn cái kia linh động rất thật bộ dạng hiển nhiên chính là hóa hình giai đoạn lửa chi kiếm va cái này nếu như bị bản thân cho hừ mất hồn báo danh tông môn chỗ đó mình tuyệt đối chịu không nổi hóa hình giai đoạn lửa chi kiếm va a va va va v va va v suy nghĩ một chút vì xác nhận một cái hắn tự tay theo trên nót móc hơi có chút gà bánh hướng trong miệng một thẻ lươi r a liếm nôn h ẹ ba hử hử hử cái này chua thoải mái cái này chính tông tuyệt đối gà bánh ngụy vị hóa hình giai đoạn không chạy tốt tại hắn công lực thâm hậu vừa đề khí quả thực là đem muốn nói cảm giác cho đẻ xuống rồi vừa quay đầu thấy hát nhân nhìn mình hai mắt cây xì xì đấy đều mê hoặc rồi đem ngón tay ngả vào trước miệng hắn cái này vị đệ tử ta giống như uống tĩnh tâm trà uống nhiều quá như thế nào nếm không xuất gia vị đến nếu không ngươi giúp ta nếm thử một cỗ thối đến mức tận cùng mùi vị bay tới hát nhân toàn thân khẽ run r u dày trong nháy mắt hồi hồn nôn h ẹ ba bóp cổ nôn đầy đất trêu cợt một cái tiểu tử này chấp sự trong nội tâm có chút thăng bằng bằng cái gì thiếu đều bản thân ăn tiểu tử ngươi ở một bên mắt nhìn lúc này thạch động toàn thân run lên cũng theo mê ly trạng thái tỉnh táo lại nhìn hai bên một chút ta là người nào ta ở nơi nào vừa rồi phát sinh cái gì nhìn qua thạch động rõ ràng tỉnh táo lại cái kia chấp sự trong nháy mắt cao hứng trở lại đây chính là tại dưới tay mình thức tỉnh đ ó a trên báo tông môn tuyệt đối đại công một phần a lúc này đem mặt trên gà bánh một vòng cười ha hả mà nói cái này vị đệ tử ngươi tên là gì chúc mừng a chúc mừng vừa rồi ngươi đã thành công đã thức tỉnh l ử a chi kiếm ý một cái hóa hình gà trống lớn bay ra ngoài lại là phóng hỏa lại là luôn khục khục tóm lại rất lợi hại đúng không ta như thế nào một điểm cảm giác đều không có thạch động trong bụng buồn cười tiếp tục giả trang ra một bộ m ở mịt bộ dạng không quan hệ lần thứ nhất thức tỉnh đều có chút m ở mịt huống chi giống như ngươi vậy thanh thế lớn như vậy đấy chấp sự cười ha hả mà nói hiện tại ngươi cẩn thận đem ý niệm chìm vào nê hoàng cung đem ngươi lựa chi kiếm ý cho phóng x u ấ t sẽ khiến ta mới hảo hảo nhìn xem rút cuộc là cái gì quy tắc lực lượng lúc này đây hắn vung tay lên trước tiên ở trước mặt thả cái pháp thuật vòng bảo hộ đã làm xong vạn toàn phòng hộ rồi mới hướng lấy thạch động nhẹ gật đầu h á c nhân cũng lui về sau hai bước suy nghĩ một chút cảm thấy không ổn lại lui về sau hai bước lúc này mới chừng to mắt cẩn thận nhìn thấy thạch động âm thầm khẩn trương cũng muốn biết mình lựa chi kiếm ý lĩnh ngộ là cái gì quy tắc vì vậy cẩn thận theo không gian trên không rác hỏa cầu ở bên trong phân ra một ít sợi suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn có chút nhiều lại dùng ý niệm dùng sức móc ra một ném ném sau đó dội ra đầu ngón tay đi phía trước một điểm phốc suy một cái một ít đoàn bồ đ à o lớn màu da cam màu hỏa diễm toát ra lập tức tại phạm vi ba thước bên trong sinh ra nóng rực độ nóng đem thạch động mình cũng kinh sợ đến ngọt tào khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế mạnh như vậy hát nhân nhìn qua kinh ngạc địa ngược lại hít một hơi ngọn lửa này rõ ràng so với chính mình còn mạnh hơn a bản thân hỏa diễm mới là hạ phẩm tiểu thành giống như như vậy sáng ngời hỏa diễm nóng rực sợ không phải trung thành trở lên cái kia chấp sự ồ lên một tiếng nhắc tới kiếm ý dựa theo lĩnh ngộ trình độ chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm cùng tiến phẩm trong đó mỗi nhất phẩm giai lại chia làm nhập môn tiểu thành trung thành đại thành đỉnh phong viên mãn ngươi ngọn lửa này như thế sáng ngời nóng rực có lẽ là thạch động sợ hắn cho báo được quá cao tranh thủ thời gian dụng ý niệm một b ư ớ c lửa kia mầm phốc phốc nhảy loạn tùy thời đều dập tắt tựa như ai đáng tiếc chưa đủ ổn định không đủ trình độ đại thành chỉ có thể coi là là trung đã thành cái kia chấp sự lắc đầu t i ế t hận theo trong tay h á o lấy ra một tiết hương hướng ngọn lửa trên vừa để xuống lập tức vụ vụ toát ra một lớn cỗ khói xanh hướng không trung trọn vẹn thăng lên ba thước mới bắt đầu phiêu tán không tệ không tệ cột khói ngưng tụ ba thước phiêu tán đây là lĩnh ngộ lửa c h i sinh sôi lực cái kia chấp sự liên tục gật đầu ngay sau đó lại có chút ít n g h i hoặc cột khói cũng không hóa hình chẳng lẽ cái kia gà trống lớn không phải là hóa hình ra ngoài hay sao thạch động trong nội tâm trầm xuống sợ đối phương hoài nghi vừa định nói chút gì đó cái kia chấp sự lại lầm bầm lầu bầu bất quá cũng bình thường hóa hình giai đoạn là huyền diệu nhất đấy có lẽ ngươi còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên biến ảo chỉ bằng ngươi bây giờ tư chất lão hủ báo cáo tông môn cũng là coi như không tệ biểu hiện cười ha hả mà nhìn thạch động quét qua lúc trước hở hứng lạnh leo bộ dạng thạch động nghe đến đó có chút đã minh bạch sinh sôi lực lượng chính là nhìn cột khói có thể hay không ngưng tụ không tiêu tan hóa hình lực lượng chính là nhìn cột khói có thể hay không biến nào thành hình bất quá đại sư tỷ còn biểu thị một cái hàn băng lực lượng lửa này chi kiếm ý loại thứ hai quy tắc là cái gì đây h á n vội vàng hướng đối phương thỉnh giáo xin hỏi tiền bối lửa chi kiếm ý loại thứ hai quy tắc lực lượng là cái gì À, là lửa chi cháy bùng nếu như cái này hương bạo liệt t h i ê u đốt đã nói lên ngươi lĩnh ngộ chính là loại này quy tắc chấp sự ha ha cười cười thạch động lông mày khẽ động l ử a chi cháy bùng nghe xong liền so với sinh sôi lực lượng lợi hại a nếu như mình cái thứ nhất lĩnh nội chính là cái này thì tốt rồi cái kia chấp sự dường như nhìn ra hắn suy nghĩ khoát tay háo nói không phải như thế ba loại quy tắc có tất cả diệu dụng chỉ cần pháp thuật phù hợp thật tốt sinh sôi lực lượng cũng có thể có thể so sánh l ử a chi cháy bùng còn muốn lợi hại hơn có muốn hay không ta hiện tại liền mang ngươi lên lầu chọn pháp thuật đây thạch động đại hỉ vội vàng c h ấ p tay đa tạ tiền bối cái kia chấp sự ha ha cười cười h á n tốt chính là thạch động cảm kích như vậy tương lai thạch động tại tông môn lăn lộn thật tốt mình cũng có công a lúc này mang theo thạch động cùng hát nhân cùng một chỗ hướng trên lầu đi vừa đi vừa giới thiệu chúng ta lăng kiếm sơn cất chứa các loại pháp thuật có mấy trăm loại chia làm ngũ hành pháp thuật cùng khác pháp thuật trong đó ngũ hành loại tối đa chừng hơn hai trăm loại bất quá một người tinh lực có hạn ta đề nghị ngươi trước chọn một loại các loại chờ hoàn toàn quen thuộc nắm giữ về sau lại chậm rãi gia tăng tại luyện khí k ỳ có thể nắm giữ một hai loại cũng liền không sai biệt lắm nhiều hơn nữa có thể đã tham thì thâm rồi thạch động âm thầm gật đầu các loại chờ đi vào lầu hai chấp sự vung tay lên nói ra tầng này đều là lửa loại pháp thuật ngươi xem một chút muốn chọn loại nào thạch động d ư ơ n g mắt quét qua không khỏi ngược lại hít một hơi chỉ thấy trong phòng xếp đặt mười cái giá sách phía trên tràn đầy đều bảy biện pháp thuật thư tịch sợ là được có bảy tám chục loại nhiều đi cái này mình tại sao biết rõ muốn chọn loại nào a chương 14. chọn pháp thuật hạ thấy thạch động mê mang chấp sự trong nháy mắt đã có cảm giác về sự ưu việt cười ha hả địa giới thiệu những thứ này pháp thuật đường nhìn nhiều đại khái chia làm phía dưới năm loại phòng ngự loại công kích loại dò xét loại phụ trợ loại cùng tổng hợp loại rốt cuộc muốn chọn loại nào muốn xem chính ngươi định vị là cái gì ừ ta nghĩ xem trước một chút làm quen một chút làm tiếp lựa chọn có thể chứ đương nhiên có thể giống như ngươi vậy tư chất thật tốt đệ tử nhìn bao lâu cũng có thể chấp sự cười ha h a phối hợp lấy trên mặt đen một khối trắng một khối thật sự là có đủ buồn cười thạch động lặng lẽ trong lòng liếc mắt ni mã cái này lao bang tử còn có đủ b ỡ đít nịnh b ỡ được rồi cái này là nhìn người hạ đồ ăn cái đĩa rồi à bất quá đem hắn t r e o cợt thành bộ dạng như vậy thạch động trong nội tâm đã sớm không còn thở đối với chấp sự nhiệt tâm chỉ điểm vẫn có chút nhỏ cảm kích đấy lúc này bàn tay nhỏ bé một g ó n g ở nơi này một tầng chậm rãi đi dạo đứng lên cái kia chấp sự an bài hát nhân cùng đi bản thân chạy trước đi rửa cái mặt hảo hảo sửa sang lại một cái thạch động tiện tay theo trên giá sách bắt lại một quyển nhìn qua bịa mặt tiểu hỏa cầu thuật mở ra nhìn qua bên trong có một cái ngọc giản không khỏi hoang mang mà nhìn về phía hát nhân hát nhân liếm liếm bờ môi tự giác địa sắm vai lên sướng nôn viên nhân vật giải thích nói ngọc giản so với trang giấy bảo tồn thời gian lâu dài sư đệ chỉ cần đem nó đặt ở cái chán thả ra thần niệm có thể nhìn thạch động gật gật đầu khẽ đảo giấu tay ra một viên linh thạch đưa tới trước mặt hắn hát nhân cực kỳ lung túng vội vàng k h o á t tay không cần không cần có thể vì sư đệ phục vụ là làm sư ca vinh hạnh điểm ấy chuyện nhỏ còn muốn linh thạch ta thành người nào thạch động âm thầm một cười ngươi là người nào ta còn không biết muốn là mình m không thức tỉnh kiếm ý không có bị chấp sự coi trọng như thế cái này linh thạch ngươi đã sớm thu lúc này cũng không nói ra đem cái kia ngọc giản gỡ xuống hướng cái chán một rán thần niệm chìm vào lập tức cảm giác mi t â m mắt lạnh một cố văn tự cùng đồ hình tạo thành tin tức chạy trong nháy mắt dũng manh vào trong đầu liền dường như đang nhìn một quyển giả thuyết thư tịch bình thường tâm niệm vừa động còn có thể từng tờ một địa lật qua lật lại thách động hứng thú tỉ mỉ vừa đọc cảm giác thu hoạch rất lớn kiếm ý là thiên địa quy tắc pháp thuật cũng là một loại thiên địa quy tắc kỳ thật không bản chất khác nhau thật giống như đi chạy nhảy là cơ bản động tác là kiếm ý quy tắc mà đem tạo thành phố múa cái kia chính là pháp thuật tạo thành ngạy xa cái kia chính là một loại khác pháp thuật có thể nếu là không có đối với đi chạy nhảy tiến hành chuyên môn huấn luyện cũng sẽ không có vững chắc kiến thức cơ bản đối với phố múa cùng nhảy xa cũng liền vô pháp tốt hơn nắm giữ cái này là kiếm ý cùng pháp thuật khác nhau lấy cái này tiểu hỏa cầu thuật làm thí dụ k h ú c g dạo đầu lập tức giới thiệu tốt nhất là nắm giữ l ử a chi bạo liệt mới có thể tốt hơn triển khai uy lực của nó cùng với như thế nào sử dụng kiếm ý khu động lại dùng pháp lực b ô n g xuống p h o n g xuất ra luyện đến thuần thục về sau một quả tiểu hỏa cầu chừng năm đâm lớn lại có nhìn ể đến đây thạch động liên tục gật đầu lớn có điều nộ ra xem ra kiếm y chỉ là cơ bản quy tắc pháp thuật nhưng là dạy người như thế nào linh hoạt hóa dụng những thứ này cơ bản quy tắc Cái gọi là những ấ t tam, tam tắc tổ thể tận thuật sinh sinh giản vài loại kiếm lại nhị, nhị xanh văn vẩn, đơn huyện cùng năng. hợp, hóa pháp h vô vô ý quy uy có ra thứ này đều là tiền nhân tổng kết tinh luyện đấy nhưng cũng không phải là cái này là hết thảy nếu là đem nơi đây lửa phương pháp thuật hết thể nắm giữ hiểu rõ hắn thạch động một ngày kia cũng hoàn toàn có thể sáng tạo ra thuộc về mình lửa phương pháp thuật Thu tiên, tốt tư Thạch tiểu thuật thả trở hỏa cầu cười, cái lại động này có ý A. đem đem mỉm về. nếu như bản thân lĩnh ngộ chính là sinh sôi lực lượng dưới mắt lựa chọn cái này tiểu hỏa cầu thuật tựa hồ có chút gân gà còn là nhìn lại một chút pháp thuật khác rồi hay nói cuối cùng dùng thần nghiệm liếc qua tiểu hỏa cầu thuật bìa mặt chỉ thấy bên trên dùng bút lông đã viết cái hạ phẩm chữ lại quay đầu nhìn thoáng qua hát nhân hát nhân vội vàng giải thích sư đệ đây là hạ phẩm pháp thuật ý vị nó tương đối dễ dàng nắm giữ uy lực cũng lớn đến không tính được ngoài ra còn có trung phẩm thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp thuật à, không biết sư huynh học là dạng gì pháp thuật nha thạch động tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn hát nhân đem ưỡn n g ư ợ c lên đắc ý nói ta học chính là t r u n g phẩm đại hỏa cầu thuật hiện tại một cái hỏa cầu đánh ra đi trừng dưa hầu lớn một cái có thể đem núi đá nổ vỡ nát ngoa t à o khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế lợi hại như vậy thạch động lại càng hoảng sợ đ ố n g nhiên nghĩ đến phương hạo cuối năm trận thi đấu nhỏ khẳng định phải tìm đến mình phiền thoái cái thằng này thế nhưng là nửa năm trước liền đã thức tỉnh lựa chi kiếm ý đã sớm tuyển pháp thuật mở luyện nếu đến lúc đó cũng một cái đại hỏa cầu ném trên người mình mười cái thạch động cũng nổ thành vụn thịt rồi cái kia còn thế nào chơi nha không khỏi sợ run cả người liền vội hỏi hát nhân sư huynh ngươi biết phương hạo chọn là cái gì pháp thuật sao còn có hắn thực lực bây giờ thế nào loại hát nhân cười h ắ t h á c sư đệ ngươi hỏi ta tính hỏi rồi cái này tiểu bạch kiểm thiên phú kỳ thật cũng không tệ lắm lĩnh ngộ cũng là lửa chi sinh sôi lực lượng nửa năm trước khảo nghiệm là nhập môn hiện tại đoán chừng có tiểu thành rồi a bất quá ngươi không nên lo lắng vũ thạch động đầu vai cười nói tiểu tử kia quá kiêu ngạo tuyển cái trung phẩm hỏa tường thuật đoán chừng luyện đến bây giờ mới vừa v ậ n nhập môn đi trước đó không lâu lại đây tuyển cái hạ phẩm hỏa cầu thuật hẳn là lo lắng hỏa tường thuật không tốt điều khiển lại đến cái đơn giản điểm đảm bảo hắn không chọn phòng ngự loại pháp thuật thạch động suy nghĩ một chút hỏi hòa tương thuật liền đúng a hát nhân mở t r ư ờ n g hai mắt hỏa tường thuật có thể công có thể thủ nhập môn giai đoạn có thể tại phạm vi một trượng ở trong bố trí xuống hừng hực bức tường lửa bất luận vây khốn người còn là phòng ngự đều là rất lợi hại đấy lại phối hợp hắn sinh sôi lực lượng quy tắc bền bỉ tính cùng chắc chắn tính càng là cao duy nhất ước chế bình cảnh chính là quá hao tổn pháp lực nghe nói hắn hiện tại đã sắp đột phá luyện khí tầng hai rồi đến lúc đó tại tân đệ tử chung một con tuyệt trần có thể phá hắn hỏa tường thuật chỉ sợ không mấy cái trừ phi thạch động c ò ngao có thể h k ô n rõ coi ý tứ gì n h tranh thủ thời gian lấy ra một khối linh thạch, ra gian linh liền hướng khối lấy n phương nút, luôn g tay đối một i nói, mời điểm ệ n m sư huynh chỉ c h ú tiếng sư ư đệ vô cùng cảm kích. Khúc khủng! cái Hác tục Thạch người liên ngoài i này huynh như nhân bên Động ngao làm là vậy? đấy. một gì đồ vật, t sư là hạ người sao hạ ra bên ngoài đấy. Thạch động ngao một tiếng, đem linh thạch lại ước lượng quay về trong ngực cười ha hả mà nói ta biết ngay sư huynh là người tốt sẽ không tham sư đệ điểm ấy linh thạch có phải hay không a hát nhân toàn bộ người cũng không tốt rồi trong lòng tự nhủ ngươi cái này sư đệ thế nào như vậy cố chấp ta liền từ chối một cái ngươi thế nào không kiên trì kiên trì a được c h ế t sĩ diện khổ thân hát nhân khỏe miệng phát khổ ha ha gượng cười hai tiếng đành phải nói kỳ thật nói toạc ra cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm nơi đây còn có che giấu giá sách vâng đang ở bên trong chỉ một ngón tay hạ giọng nói che giấu giá sách là cởi mở cho nội môn đệ tử hoặc là đệ tử thân truyền chỗ đó ngoại trừ cất chứa có thượng phẩm pháp thuật bên ngoài cũng không có thiếu tông môn tiền bối lưu lại tu luyện tự tay ghi chép có quan hệ hỏa tường thuật ưu điểm cùng khuyết điểm như thế nào khắt chế cùng hóa giải có lẽ đều có ghi chép còn có pháp thuật sống học sống dùng cũng có không ít độc đáo giải thích nếu như ngươi có thể thác ấn một phần tin tưởng đối với ngươi tu luyện pháp thuật có trợ giúp rất lớn đấy đối với thạch động chừng mắt nhìn ngoa tạo khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế chính mình còn phát động che giấu vật phẩm à nha thạch động trong lòng tim đập mạnh một cú nghiêng đầu nhìn hát nhân liếc chỉ bằng hắn một câu nói kia liền làm cho mình đoạt chiếm phần lớn một cái tiên cơ a tin tưởng cái kia ngạo khí phương hạo tuyệt không biết việc này một sẽ ra ngoài thực phải hảo hảo cảm tạ một cái vị này giàu cao vạn kim sư huynh rồi pháp thuật chọn được ra sao đến cùng cân nhắc tốt muốn chọn loại nào chấp sự theo dưới lầu đi tới chỉ thấy hắn đã tắm gội thay quần áo một lần nữa chỉnh đốn được sạch sẽ đầu tóc d â u ria đốt rủi tạm thời không có cách nào khác dài ra chỉ có thể đơn giản tu chỉnh một cái thoạt nhìn tốt hơn nhiều thạch động nhãn trâu xoay động chắp tay thi lễ tiền bối đệ tử có một yêu cầu q u ả đáng cầu tiền bối hỗ trợ a nói nghe một chút chấp sự quét hát nhân liếc thản nhiên nói đệ tử nghe nói nơi này có tông môn tiền bối lưu lại tu luyện tâm đắc có quan hệ pháp thuật phương diện đấy không biết tiền bối có thể hay không thác ấn một phần cho vãn bối đánh giá có thể chấp sự vậy mà thống khoái mà đã đáp ứng tay áo vung lên chật nghe vách tường kèn két rung động lộ ra một gian phòng tối bên trong có mấy hàng giá sách phía trên đều bày đầy n g ọ c giản kế tiếp nói một câu lại làm cho thạch động cả kinh không phải là miễn phí nhìn đ ó a một canh giờ một khối linh thạch thác ấ n một phần năm linh thạch ngươi có muốn hay không nhìn nhìn thạch động cắn răng một cái cái này thấy được không phải là sách thấy được là mệnh a bao nhiêu linh thạch đều được nhìn a bất quá thạch động nhãn châu xoay động bày làm ra một bộ đau khổ tin tưởng tiền bối cho đánh cho sáu mươi phần trăm đi đệ tử thật sự không có tiền a một lúc lâu sau thạch động thác ấn một phần bút ký mặt khác tuyển trung phẩm pháp thuật pháp thuật vòng bảo hộ cùng hạ phẩm pháp thuật tiểu họa cầu thuật tại hát nhân kinh ngạc dưới ánh mắt đã đi ra kiếm ý c ắ t chấp sự bưng tĩnh tâm trà ngồi ở trên mặt ghế đưa mắt nhìn thạch động rời đi ánh mắt vẻ mong đợi kẻ này vậy mà chọn nhớ năm đó từ nghiện pháp thuật mà nổi điên chính là cái kia lao phong tử bút ký hơn nữa cái này hai môn pháp thuật chẳng lẽ hắn cũng muốn nghiên cứu pháp thuật dung hợp ha ha h a một cái là lão phong tử một cái là nhỏ tiên điên thật sự rất chờ mong nha ước lượng trong tay tám khối linh thạch nghĩ thầm cái này tân đệ tử nhìn xem mới vừa ra tay cứ như vậy xa hoa vẫn cùng hát nhân loại này giàu cao vạn kim đi cùng một chỗ xem ra cũng là có chút điểm mà môn đạo đấy ừ cuối năm tân đệ tử trận thi đấu nhỏ có lẽ có chút đáng xem rồi nâng trung trà lên nhấp một hớp chấp nhớ tới gà bánh ngụy vị hừ được một cái lại nôn đi trở về nghĩ thẩm về sau có phải hay không được đổi một loại lá trà rồi ải uống mấy thập niên như thế nào lần thứ nhất cảm thấy trà này khó như vậy uống a chương mười lăm bách xuyên bản chép tay thạch động đi ra kiếm ý các nhìn thoáng qua hát nhân không đầu không đôi hỏi câu hát sư huynh tu vi gì hát nhân sửng sốt một chút đắp luyện khí kỳ tầng bốn đáng tiếc nhập môn năm thứ năm còn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn thạch động nhẹ gật đầu lại hỏi kiếm ý các cái vị kia chấp sự đây ngươi hỏi vương chấp sự h á c nhân suy nghĩ xuống cẩn thận địa trả lời hắn lai lịch có thể đã lâu rồi nghe nói đã ở tông môn hơn hai mươi năm một mực kẹt tại luyện khí hậu kỳ vô pháp t r ú c cơ này đây tông môn an bài hắn làm chấp sự làm người mặc dù có chút cay nghiệt bất quá nếu để cho hắn đầy đủ chỗ tốt hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi thạch động từ một tiếng đ ô n g n h â n nói vương chấp sự cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt ngươi giúp hắn giới thiệu dê cổ a cái gì h á c nhân lại càng hoảng sợ không có gì sư huynh giúp ta thật lớn vội vàng trai này dưỡng khí đan sẽ đưa cho sư huynh quyền làm tạ ơn về sau còn có phiền thoái sư huynh địa phương mời đừng k h á c h khí thạch động đem một lọ dưỡng khí đan nhét vào h á c nhân trong ngực chắp tay liền cáo từ rời đi h á c nhân trừng mắt nhìn chật nhớ tới cái gì hô sư đệ tuyển pháp thuật vòng bảo hộ cùng tiểu hỏa cầu thuật cái này hai loại pháp thuật một cái phòng ngự một cái công kích hoàn toàn không hợp nhau sư đệ cần phải một ít tu luyện đề nghị thạch động khoát tay háo trực tiếp rời đi lưu lại h á c nhân ngơ ngác xứng sở qua tốt một hồi đông nhiên hiểu được vị sư đệ này biết rõ ta cùng vương chấp sự liên hợp làm thịt hắn có thể hắn còn tiễn đưa ta một lọ dưỡng khí đan cái này là đây là ân đoán rõ ràng ý tứ thạch động vừa đi vừa nghĩ đến lần này trải qua hắn hiển nhiên bị trở thành dê cổ làm thịt cái gọi là che giấu giá sách gì gì đó hoàn toàn chính là cái vung hố trần chấp sự đi dưới lầu thay quần áo h á c nhân liền bơi nói mình tiến cái này vung hố đem đều đi. Điều đúng đoán đánh đi. mình tám làm môn một tất thạch thể thân thể tiến Quyết thể. thể tại tông môn tốt hơn phát triển, biết cả của cho cho cùng chịu, cùng chịu. Có có cái có cái cũng bản phải nhảy sao? Vì vì linh vũng này hắn không này vũng không phương hơn vũng khối hố khó khó hố hạo, hố bộ bại rời là vào vô vậy, vô rõ tuy rằng thu hoạch chỗ tốt rất lớn nhưng hắn chán ghét loại cảm giác này chán ghét loại này bị người bài bố bị động lúc này trời chiều lặn về phía tây ánh chiều ta đem đường núi chiếu dọi được vàng lóng ánh một mảnh một hồi gió nhẹ thổi qua đầy khắp núi đồi rừng cây vàng xào xạc hắn bỗng nhiên có chút cảm xúc dừng bước lại quay người hướng về trời chiều toàn bộ người đều trở nên ánh vàng rực rỡ đấy hít sâu một hơi đối với không có một bóng người sơn cốc hô to vì sau này không bị vung hố ta cũng phải hảo hảo tu luyện sớm ngày trở nên cường đại đến lúc đó liền là tiểu ra vung hố người khắc cá vung hố người khắc cá người khắc cá á À. sơn cốc hồi âm lượn lờ hắn hắc hắc cười nhạt một tiếng phiền muộn tâm tình hễ quét là sạch hai tay một gõng bộ ngực nhỏ một ưỡn ngẩng đầu mà bước mà thẳng bước đi đứng lên nếu như kiếp trước cùng kiếp này đều không có ly khai l ử a người cùng bị vung hố vì sao không tuyển chọn một cái tiêu g i a o tự tại tâm tính đây người thông minh sẽ không phàn nàn tiêu cực mà là đem đây hết thể coi như trưởng thành đại giới tích cực mưu cầu tương lai phát triển hiển nhiên thạch động chính là như vậy một người thông minh trở lại chỗ ở trước làm ngừng lại một trận ăn uống rất tốt mà ăn non ê lại cho gà trống lớn cho ăn đ i ể m sau đó hắn nằm dài trên giường tuyển cái thư thư phục phục địa tư thế đem thác ấn ngọc giản phóng tới cái chán nhắm mắt lại chạy xe không bản thân học tập suy nghĩ lưu lại tu luyện bản chép tay tiền bối gọi là chân bách xuyên khoảng cách hôm nay hơn năm trăm năm có thể nói kỳ nhân một cái người này kỳ ở nơi nào đây không hớt tóc phát không cắt sợi dâu không tắm rửa Thề một u cứu thuật rượu. lâu dâu, ố n nghiên minh không không không bạch pháp thảo sợi cắt tóc, không cắt sợi dâu, không tắm m Bao rửa đây? trăm năm nhìn đến đây thạch động tưởng tượng một cái một người một trăm năm không làm cá nhân vệ sinh đầu tóc t r ò m râu lúc đầu muốn dài cái hơn một t r ư ợ n g dài đi đoán chừng so với thần điêu hiệp lữ trong phàn nhất ông đều muốn ngưu bức nàm d ạ p trên mặt đất bị đặc này t r i n h tử đều muốn dọa người về phần một trăm năm không tắm rửa trên thân lão bùn cũng phải có một hơn mấy chục cân đi bọ chó t đều được dưỡng tốt mấy ổ được cứ như vậy cái kỳ nhân thạch động nết nết miệng đối với vị tiền bối này kính ngưỡng như quần quẫn nước sông bắt mơ thiếu hắn không sinh hoạt tại kiếp trước của mình bằng không thì thỏa thỏa một cái mạng lưới đỏ a tiếp tục xuống đọc càng đọc càng đối với vị tiền bối này bội phục ni mã não mở rộng được cũng quá lớn hơn đi chân bách xuyên tiền bối trải qua một trăm năm không hớt tóc phát không cắt sợi dâu không tắm rửa nghiên cứu về sau đưa ra pháp thuật nếu muốn dùng được n hữu b ớ c cần tuân theo ổn n g o n biến bốn chữ bí quyết ổn chính là tay ổn mắt ổn tâm ổn khí tức ổn phải có thái sơn sụp ở trước mặt mà không thay đổi màu chi tâm cảnh chuẩn chính là chỉ nha đánh nha không hết nếu có thể đánh cố định cái b ị a còn có thể đánh di động cái b ị a nhỏ đến dùng hỏa cầu thuật đánh con môi ấy, lớn đến đánh bầu trời bay qua chim nhạc thậm chí n h ư ợ n g hỏa cầu thuật xuyên qua một trăm trượng có hơn dùng một sợi thừng rắt c ả n h liễu lên theo gió tung bay một quả đồng tiền tiền mắt nhìn đến đây thạch động nhịn không được lại nôn rãnh ngoan i cái này, trấn bách xuyên tiền bối mã bách này trấn xuyên n h k ô phải Thế đội Việt là à bộ đặc trùng xuyên n A. còn minh phát r trăm t r ư g đồng cũng không súng cũng không ngắm, hướng người giỡn Ngoan xuyên xuyên qua Điều quay nhiễu, qua đây? này hay tiền nắm, kính nắm, còn nói thể hề cho có có do rất đơn giản chính là muốn dùng hạt đậu lớn hỏa cầu đánh ra dưa hấu lớn uy lực phương pháp tu luyện càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm ví dụ như đứng ở dưới thác nước n h ư ợ n g ngón tay ngọn lửa không bị rội tát luyện đến mức tận cùng thậm chí một phát hỏa cầu theo dưới lên trên đánh qua có thể đem cả cái thác nước cho b ư ớ c hơi mất biến tự quyết là khó khăn nhất đấy nó chú ý đối với pháp thuật vận dụng muốn linh hoạt đa dạng ví dụ như thuấn phát mười cái h ỏ a c ầ u khiến chúng nó trên không trung giao hội phi hành một hồi xếp thành chữ nhân một hồi xếp thành chữ nhất về phần có thể chơi ra bị bợm cái gì đều xem cá nhân ngộ tính đã đến trong thực chiến người khác thành thành thật thật sử dụng pháp thuật n g ư ờ i có thể chơi ra các loại hoa sống người khác còn thế nào là đối thủ kinh sợ đều kinh sợ đã chết tại ngọc giản cuối cùng vị này trần bách xuyên tiền bối rất là tiếp đ ố i lưu lại một đoạn lời nói dư cùng trăm năm lực lượng không thể phá giải pháp thuật chi hào d i ệ u quá mức tiếc quá mức t h á n hôm nay giá hạc tây đi nhìn qua ngày nào tìm được thiên cơ lại đến truyền đạo được vị tiền bối này không cắt tóc không cắt sợi dâu không tắm rửa cái này cưới hạc qua tây thiên rồi thạch động trước mắt hiện hiện một cái lôi thôi l í t thiết giã nhân chính kỵ binh ngồi ở một cái tiên h ạ c lên hướng về trời chiều đi xa hình ảnh rất đẹp rất đẹp đẹp đến làm cho người không dám nhìn nhiều thạch động thở dài một tiếng đem ngọc giản cuối cùng một tờ bay qua chỉ thấy để lại một ít tông môn tiền nhân cảm tưởng cái gì dư cùng ba mươi năm c h i công không thể đối với ổn chuẩn ngoan biến bốn chữ bí quyết tiến dần từng bước trần tiền bối ngươi là đại lựa gạt hay không cái gì trăm trượng xuyên qua đồng tiền ngươi thế nào không hơn trời thạch động âm thầm buồn cười những thứ này tông môn tiền nhân nôn ránh cũng rất có thú vị xem ra đều là cảm thấy trần tiền bối phương pháp tu luyện quá biến thái căn bản là vô pháp tu luyện thành công a bất quá cái này cũng chính là thạch động coi trọng đấy càng là biến thái càng là nghiêm khắc được khác lẽ thưởng càng nói minh đối với pháp thuật tăng lên tác dụng cực lớn tin tưởng mình cũng không cần luyện được tiến dần tương bước chỉ cần nửa năm sau có mã mã hổ hổ trình độ đối phó phương hạo cũng như vậy đủ rồi nghĩ tới đây hắn tựu i muốn đem ngọc giản lấy ra đông nhiên khỏe mắt liếc qua liếc về một nhóm chữ nhỏ trăm trượng xuyên qua đồng tiền phong mỗ hôm nay làm được quá mức thoải mái quá khoái chăng Phong h mố, t ạ chương mười trừng nhìn hai phía lại chút d sáu những ngôi sao nhỏ hốt hoảng hồng hồng hỏa hỏa bên trong thạch động tựa hồ chứng kiến phong trưởng môn hai tay lưng đeo nên đón lăng kiếm sơn ánh chiều tả cất tiếng cười to hạc hạc hà trăm trượng xuyên qua đồng tiền phong mỗ hôm nay làm được quá mức thoải mái quá khoái t r ă n g sẽ cùng nhập một lúc phong trưởng môn nghiêm khắc nho nhã so sánh với ni mã hình ảnh như thế nào không hiểu thích cảm giác ca cả. chẳng lẽ là bản thân sư phụ trong nội tâm còn ở một cái t r e o trọc so với bé gái thạch động nết nết miệng nghĩ tiếp nữa chính là đối với sư phụ bất kính rồi vội vàng đem bách xuyên bản chép tay trong có quan ổn tự quyết tu luyện tâm phạ mở ghi chép một phen sẽ đem tiểu hỏa cầu thuật khẩu quyết cẩn thận nghiên cứu dựa theo chân bách xuyên nói đối với l ử a chi kiếm ý tiểu hỏa cầu thuật là trụ cột chung trụ cột chỉ có đem tiểu hỏa cầu thuật luyện thành cấp bậc tông sư luyện thêm pháp thuật khác mới có thể cưới xe nhẹ đi đường quen cũng không phải là nói thạch động đều muốn dung hợp tiểu hỏa cầu thuật cùng pháp thuật h ộ thuẫn h ắ n tự nhận bây giờ trình độ hoàn toàn không đạt được nhân gia trần bách xuyên tiền bối đều làm không được bằng cái gì bản thân là được đây chính là cái hố to bản thân cũng không đi đến bên trong nhảy vì vậy h ắ c nhân thay mình quan tâm hoàn toàn không cần phải ta lại không đốc bỏ ra nửa canh giờ cuối cùng đem ổn tự quyết cùng tiểu hỏa cầu thuật phương pháp tu luyện đại khái làm minh bạch kế tiếp phải luyện tập thạch động con ngươi chuyển một cái vậy như thế nào luyện tập hắn có thể có ý nghĩ của mình mình không phải là có không gian kiếm ý đi tại đó lĩnh ngộ tu luyện thế nhưng là có gấp năm lần thời gian kém tốc độ mình ở bên trong luyện một canh giờ trọn vẹn đỉnh tại bên ngoài năm canh giờ xuyên việt đại lễ bao a không dùng ngu sao mà không dùng thân ảnh nhoáng một cái thạch động ý thức tiến nhập không gian gà trống lớn chính ngồi xổm đồng ruộng đầu gà một mổ một mổ đang tại ngủ say thạch động cũng không để ý tới quay người hướng về phía không người phương hướng trong miệng mặc niệm tiểu hỏa cầu thuật khẩu quyết liền cảm giác trong đan điền pháp lực sao động tranh thủ thời gian dùng nê hoàn cung lửa chi kiếm ý thúc rủ. phốc suy một cái một viên sáng bóng sáng ngời tiểu hỏa cầu vừa mới nhảy ra đầu ngón tay liền tiêu diệt thạch động xoa xoa cái hót mồ hôi dị vẹn vẹn tu luyện một cái cũng cảm giác tâm thần tiêu hao một ít quả nhiên pháp thuật không phải là tốt như vậy nắm giữ đấy liền lấy đơn giản nhất tiểu hỏa cầu thuật mà nói lúc đầu cũng phải luyện tập cái hơn một nghìn lần mới có thể nhập môn mấy vạn lần mới có thể l ạ i thành hơn mười vạn lần mới có thể giải công tôi luyện vạn lý trường trinh bước đầu tiên đi thạch động cho mình định mục tiêu cuối cùng nhưng là phải luyện tập một trăm vạn lần ưu điểm lớn nhất của hắn chính là đối với chính mình ngoan đối với chính mình ngoan mới là thật đàn ông nếu như trần bách xuyên biết rõ thạch động ý định luyện tập một trăm vạn lần tiểu hỏa cầu thuật đoán chừng đều được theo trong phần mộ khóc bỏ ra nghi mã lao tử mới luyện ba mươi vạn lần ngươi mới nhập môn nhóc con sẽ phải luyện một trăm vạn lần điên rồi không sai thạch động chính là điên rồi lúc này chừng lớn mắt hạt trâu gắt gao chăm chú vào đầu ngón tay một ít đoàn hỏa cầu đang không ngừng nhảy lên tựa h ồ tùy thời đều dập t á t trong miệng còn không ngừng nhắc tới ổn ổn định lao sát trong hiện thực hắn nhắm mắt nằm ở trên giường tay phải khoác lên mép giường đầu ngón tay thình lình núc nhích giống như lúc một ít đoàn hỏa cầu chóp mui đều tràn ra to như hạt đậu mồ hôi tại giữ vững được mấy hơi thở sau đó cái này một ít đoàn hỏa cầu còn là phớt được một cái dập tắt hắn lau đem mặt trên mồ hôi phảng phất có chút ít thu hoạch phối hợp trần tiền bối ổn tự quyết quả nhiên pháp lực vận chuyển càng tự nhiên một ít hỏa cầu kiên trì được cũng lâu rồi chút ít xem ra kiên trì luyện xuống dưới nhất định sẽ có lớn đại thu hoạch hôm nay luyện tập một nghìn lần hung hăng cắn răng một cái định ra rồi một cái nhỏ mục tiêu nếu như bị đệ tử khác nghe được đoan chừng muốn sợ tới mức nhảy dựng lên tiểu hỏa cầu thuật tại vừa mới bắt đầu luyện tập lúc một ngày một trăm lần cũng rất khoa trương dù sao người tinh lực cùng pháp lực đều cũng có hạn đấy cái này lại không phải là cái gì uống nước ăn cơm đơn giản sự tình lại nói một ngày uống một nghìn nước miếng cũng rất mệnh ta được rồi bất quá tại thạch động trong tự điển không có không có khả năng có chỉ là ngon chữ huống hồ hắn cũng không phải là khinh xuất không gian kiếm ý hợp ý nhận thức tu luyện làm chủ rất ít vận dụng pháp lực đại khái tám trăm lần đều là loại này ý niệm tồn tại muốn luyện tập còn lại hai trăm lần mới là thật luyện tập hắn còn đem một ngày chia làm tứ đảng phân giấc ngủ sáu tiếng đồng hồ còn lại mỗi sáu giờ tu luyện đọc sách cùng hoạt động thân thể sen kẽ đứng lên hoàn toàn mô phỏng tiếp t r ư ớ c tập thể hình vận động viên khoa học kế hoạch huấn luyện lớn nhất hạn độ kích phát tiềm lực lại có thể lao động nhàn hạ kết hợp tại giữ vững được một vòng tu luyện về sau hắn thình lình phát hiện mình tiểu hỏa cầu thuật tựa hồ so với trước kia ổn hơn nhiều đã có thể chơi ra một điểm nhỏ bị bợm ví dụ như theo một ngón tay nhọn chuyển đến cái khác đầu ngón tay thật giống như đang đùa ngón tay thể thao tựa như càng làm cho hắn kinh hỉ còn có mỗi ngày đem pháp lực hao tổn làm sau đó lại thổ nạp tu luyện tựa hồ tốc độ cũng so với trước kia nhanh hơn rất nhiều hơn nữa pháp lực cũng tinh thuần một ít xem ra đại lượng nghiêm khắc pháp thuật tu luyện có lợi cho chiết xuất pháp lực đ ể cao tu vi à. thạch động đại hỉ nếu như ổn tự quyết đã nhập môn là thời điểm bắt đầu chuẩn tự quyết tu luyện hắn đã sớm nghĩ kỹ trước theo cố định cái bia luyện lên bất quá thoáng bỏ thêm điểm độ khó chính là trong phòng trên xà nhà rủ xuống bảy miếng đồng tiền trước đó dùng cái r u ũ i cho riêng phần mình biến mất một bộ phận hỏa cầu đánh lên đi gặp phát gia đình một tiếng lúc này hắn mở một con mắt nhắm một con mắt ngón tay bóp ở một cái tiểu hỏa cầu tựa ở ba thức có hơn ghế nằm lên ngón tay một đạn vừa vặn chúng mục tiêu một quả đồng tiền phát gia đinh một tiếng g ò n vang cao cao d ơ lên thạch động khỏe miệng d ơ lên ngón tay nhoáng một cái coi như làm ảo thuật tựa như lại xuất hiện một cái tiểu h ỏ a cầu lại một đạn rồi lại sát quả thứ nhất lay động đồng tiền bay qua đem dây nhỏ cho đốt đ ứ ớ c đồng tiền rơi xuống đất nhảy về phía trước hai cái ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên lóe lên lóe lên tựa hồ đang cười nhạo hán thạch động khỏe miệng một suy sụp tức giận đến một cái cao theo ghế nằm trên nhảy lên kêu to la hét ngươi cách lao tử những ngôi sao nhỏ đều khó như vậy lúc nào có thể bắn ra bệ ủy thổ vần vận mệnh a không tới không tới quá đặc biệt này khó á nguyên lai、like、hắn vì luyện chuẩn tự quyết cho mình làm một cái nao động đặc biệt lớn phương pháp huấn luyện bảy miếng đồng tiền dùng cái rua tỏa mất một bộ phận về sau gặp phát ra đổi ngộ gemif pha sổ la tc i điều thanh âm dùng để diễn tấu những ngôi sao nhỏ vừa vặn bất quá những ngôi sao nhỏ hát lên đơn giản tỷ như đệ nhất tiểu tiết một trăm ộ t năm n g h sáu sáu năm cần liên tục đánh chúng cùng một đồng tiền cái này khó khăn chớ đừng nói chi là bất luận đồng tiền như thế nào đong đưa còn phải phù hợp nhịp làm cho người ta nghe là một cái nối liền làn điệu cái này càng khó càng thêm khó rồi lại nói thạch động vì sao cho mình an bài như vậy biến thái huấn luyện hình thức thật sự là bởi vì hắn cái này người quá không đến điều nhượng hắn thành thành thật thật đánh cố định cái bia một ngày đánh cho một nghìn lần đều có thể đem mình đánh ngủ rồi chỉ có nghĩ ra như vậy thú vị lại cực kỳ khiêu chiến t h u điểm quan trọng hắn có thể hào hứng bừng bừng à. Hừ. nhượng ta b u ô n g tha cho n g ư ơ i làm mộng thạch động phát tiết đã xong hung hăng địa chừng trên mặt đất cái kia miếng đồng tiền hắn bướng bình tính bướng bình lại phát tác không đem những ngôi sao nhỏ hoàn mỹ địa bắn ra tuyệt không bỏ qua nửa tháng sau đó thạch động trong phòng phát ra khó nghe đến cực điểm làn điệu lúc dài lúc ngắn chật nhanh chật chậm bất quá cẩn thận nghe lờ mờ là những ngôi sao nhỏ làn điệu đợi đến lúc một khúc hoàn tất hắn rốt cuộc thở dài ra một hơi ta cuối cùng có thể được thông qua đạn đi ra dễ dàng đi ta nửa tháng này quả thực cử chỉ điên rộ rồi, rồi cả ngày lẫn đêm chết dập đầu cái này bảy miếng đồng tiền khuôn mặt nhỏ nhắn đều mệt mỏi gầy hùng miêu nhãn đều đi ra cuối cùng làm được tựa ở ghế nằm lên hảo hảo lấy lại bình tĩnh hắn nhớ tới khoảng cách cuối năm khảo hạch chỉ có bốn tháng rồi bản thân một phen trong đầu buồn bực k hổ luyện cuối cùng tiểu hỏa cầu thuật miễn cưỡng lấy được ra tay kế tiếp là trọng yếu nhất được bắt đầu tu luyện pháp thuật vòng bảo hộ rồi dù sao nếu muốn bảo vệ tính mạng nếu muốn phá phương hạ hỏa tường thuật còn phải pháp thuật kia vòng bảo hộ a